Mẫu thân cười hồi, nhưng không sao, hiện tại biết chính mình làm bao lớn lô vốn mua bán. Ngươi này mềm lòng xem không được người khác chịu khổ tật xấu, nhưng thật ra tùy cha ngươi. Lưu lôi vũ vừa nghe, hiểu được mẫu thân này đây vì chính mình đau lòng kia bán lửa đại gia, mới mua này đầu mẫu lửa. Nàng đâm lao phải theo lao gật gật đầu. Khi nói chuyện tới rồi canh giờ, hắc cung thành cửa thành mở ra. A giao cùng ông nội nắm nhà mình lửa, muốn đi trần gia y địa quán. Lưu lôi vũ cùng mẫu thân tắc muốn đi chọn mua. Bốn người ở cửa thành nói xong lời từ biệt, từng người rời đi. Lưu lôi vũ cùng mẫu thân lúc này ra tới, không chỉ có muốn mua lương mua thịt, còn muốn mua kiến phòng dùng công cụ cùng tài liệu. Hai người thẳng đến Tây tập một hồi đại mua sắm, lúc này mua lửa chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Nửa phiến tiếp theo, mười đấu mạch mẽ, bó ở lửa trên người, con lửa vẫn như cũ đi nhẹ nhàng vững chắc. Kỳ thật nguyên kế hoạch lưu lôi vũ là tính toán mua mấy thứ này, liền tìm cái không ai địa phương tồn đến Linh Ngọc trong không gian. Chỉ là cứ như vậy các nàng đường về khi liền không thể chờ A giao cùng Trần Gia Gia, đến đuổi ở ba cái canh giờ trong vòng trở về. Nhưng hiện tại có lửa, đảo có thể quang minh chính đại cầm. Chư bỏ thức ăn, lưu lôi vũ còn mua tay cầm toàn, khảm đao, dầu cây trẩu, thô dây thừng từ từ thật nhiều tài liệu. Không đến buổi trưa. Lưu lôi vũ mang ra cửa 30 lượng liền hoa đi một nửa. Nữ nhân đối với đi dạo phố loại sự tình này, mặc kệ là 80 láo thái vẫn là tóc trái đào tiểu nữ, kia đều là hứng thú tăng vọt. Lưu lôi vũ mua lên liền không cái dừng tay thời điểm, vẫn là mẫu thân thật sự đi không đặng, mới hô nàng tìm địa phương nghỉ chân. Đáng thương nhất chính là con lửa, phụ trọng mấy trăm cân bồi dạo, liền nước miếng cũng ăn không được. Tây tập bắc đại môn phụ cận có cái uống mã chố. Nơi đó có liếc mắt một cái tứ phương giếng, bên cạnh giếng còn có chuồng ngựa. Lưu lôi vũ đem con lừa dắt qua đi, đánh nước giếng rót tiến chuồng ngựa, cấp con lừa uống. Uống mã chỗ đằng trước không xa còn có một nhà bán mì nước tiểu thực cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không lớn, chỉ bãi tiếp theo trương cái bàn. Trong tiệm chỉ có một đầu tóc hoa dâm A bà ở thủ, lưu lôi vũ cùng mẫu thân vào cửa hàng, một người muốn một chén mì. Mặt còn không có đi lên khi. Lưu lôi vũ liếc mắt một cái thấy, A Giao thế nhưng cưới nàng tân mua tiểu công lửa lại đây. Tiểu công lửa thấy mẫu lửa, ân ngẩn ân ngẩn teo to hướng lửa mụ mụ chạy tới. A Giao kỵ lửa bản lĩnh vốn chính là hiện học, kinh hồn táng đảm ngồi không xong. tiểu công lửa một phát lực chạy vội lên, nàng sợ tới mức ôm chặt lửa cổ cả người dính sắt và ở lửa trên người, một cử động nhỏ cũng không dám. Lưu lôi vũ dọa luôn cuống, vội vàng lao ra cửa hàng đi. may mắn tiểu công lửa chạy không tính mau tới rồi mẫu lửa bên cạnh chính mình cũng liền ngừng lại a dao sợ tới mức tay chân bủn rủn vô lực từ lửa trên lưng lập tức đi xuống một lăn lưu lôi vũ vừa hảo kịp thời đổi tới đem nàng một phen tiếp được nhưng mà lưu lôi vũ đánh giá cao lực lượng của chính mình nàng kia nguyên bản dinh dưỡng bất lương tế cánh tay chân tuy rằng này trận ăn uống thả cửa dài quá tầng hơi mỏng cơ bắp nhưng vẫn không lớn có ích nàng vừa mới ôm lấy a dao chính mình đã bị mang theo đứng không vững đi phía trước đảo chỉ phải chính là nâng lên một chân đơn đầu gối chấm đất quỳ gối trên mặt đất mới tính không có đem a dao phát gục tại thân hạ mẫu thân dương thị theo sát sau đó cũng từ nhỏ trong quán ăn chạy ra tới nàng chậm một bước đuổi tới sau vội vàng đỡ lưu lôi vũ cùng a dao hai người lưu lôi vũ sắc mặt sợ tới mức bá bạch khô cằn giật giật miệng cư nhiên phát không ra thanh em tới mẫu thân đem a dao từ lưu lôi vũ trong lòng ngực nâng dậy tới A dao vừa ly khai, lưu lôi vũ lập tức một cái lảo đảo, cả người ngã ngồi ở trên mặt đất, lúc này mới cảm giác được đầu gối truyền đến bén nhọn đau đớn. A dao một bàn tay vẫn nắm chặt lưu lôi vũ cánh tay không bỏ, một cái tay khác chính mình vỗ ngực. Mẫu thân cũng sợ tới mức không dám nói lời nào, nàng nhìn kia hai đầu giường như không có việc gì uống thủy còn đầu chạm chán thân mật con lửa, trong lòng có chút hối hận khởi mua nó hai quyết định. Thật sâu hút khí bật hơi mấy cái hiệp lúc sau. A Dao bình tĩnh xuống dưới, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thanh âm cất cao kích động nói, thật là quá mạo hiểm. Lưu lôi vũ cường trống đứng lên, nàng cắn răng chịu đựng đau, không nghĩ bị mẫu thân nhìn ra tới. A Dao lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vô vô lưu lôi vũ ống quần thượng hồi, sau đó chỉ vào đầu gối hỏi lưu lôi vũ, dông tố ca ngươi vừa rồi quăng ngã, đau không? Không đau. Lưu lôi vũ trên mặt trang vân đạm phong khinh. A Giao lại không nghe nàng, nàng cùng Dương Thị không hẹn mà cùng một người một bên đỡ lưu lôi vũ cánh tay. Dương thẩm, chúng ta đỡ dông tố ca tìm địa phương ngồi xuống đi. Lưu lôi vũ đầy mặt bỏ bừng, chính là tránh thoát, chính mình ngẩng đầu đỡ ngực đi vào tiểu thực cửa hàng, nện bước vững vàng hữu lực, hoàn toàn không có bại lộ bị thương dấu hiệu đâu. Này trước công chúng, lại làm cho A Giao mặt, mẫu thân tuy rằng lo lắng, khá vậy không hảo lạm cao lưu lôi vũ ống quần xem xét. cuối cùng cũng chỉ có thể tin Lưu Lôi Vũ nói không có việc gì. Lưu Lôi Vũ cùng mẫu thân phía trước điểm mặt, chủ tiệm A bà thấy các nàng đi bên ngoài, sợ hồ dáng canh, liền không có nấu. Vừa lúc A dao cũng tới, Lưu Lôi Vũ liền nhiều muốn một chén cấp A dao Ba người chờ mặt nấu hảo đưa lên tới, A Dao liền vội vội vàng nói lên nàng ý đồ đến, dông tố ca, ta là riêng tới tìm ngươi. A dao một bên nói một bên cơ linh cười, tới khi các ngươi nói muốn vào thành chọn mua các ngươi nắm lửa đâu này tây tập thượng chỉ có này một chỗ uống mã chỗ ta đoán các ngươi liền sẽ đến nơi đây tới cũng không phải là bị ta tìm được rồi nghe nàng nhắc tới con lửa mẫu thân sắc mặt tức khắc khó coi lên nhưng nàng còn không có mở miệng lại nghe thấy a giao tiếp theo nói ông nội kêu ta không cần kỵ lửa tới nhưng ta nghĩ dù sao muốn tới tây tập thượng cấp con lửa xứng cái giảm bộ yên ngựa hàm thiếp và dây cương gì đó không mang theo con lửa tới nói, ta cũng không biết nên mua cái gì thích hợp nha. Nàng nói xong le lưới, bướng bỉnh lại có chút ngượng ngùng đối lưu lôi vũ nói lời cảm tạ, dông tố ca, vừa rồi thật là ít nhiều người, ta mới không bị thương. Đều là ta không tốt, ta không nên tâm đại, cho rằng kỵ lửa không phải việc khó nhi, thiếu chút nữa gặp rắc rối. Nàng vẻ mặt chân thành, nói xong lại cấp dương thị xin lỗi, dương thẩm, ta biết ta sai rồi. Ngài có thể hay không giúp ta bảo mật, không cần nói cho ông nội nhà. A giao dầu miệng, mày nhăn lại tới, lộ ra đang thương vô cùng biểu tình. Kết quả Dương Thị còn không có tới kịp nói chuyện, Lưu Lôi Vũ đã sớm bị đánh trúng giống nhau, bị đánh cho tơi bởi nhấc tay đầu hàng, không nói không nói, khẳng định không nói. Dương Thị kinh ngạc nhìn vừa thấy Lưu Lôi Vũ, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa gạt qua đi, vẫn là sụ mặt ra vẻ tức giận dạy bảo. A Giao ngươi hôm nay xác thật là lô mãng. A Dao thừa nhận nhưng nhanh, liên tục gật đầu. Ta biết ta biết, ông nội nói nhà ta này con lừa tuổi còn nhỏ đâu, phải trải qua huấn luyện mới có thể nghe lời. Lần tới, mẫu thân bị A Dao lá gan cấp hoặc sợ, ngươi hôm nay còn không có dọa đủ. Còn có lần tới A, A Dao cố ý giả ngu không nói lời nào. Lưu lôi vũ vừa thấy, chạy nhanh đem đề tài xóa qua đi, chúng ta mặt hẳn là hảo. nếu không ta đi xem, ta cùng ngươi cùng đi. A dao cùng theo sắt đứng lên. Nhà này tiểu thực cửa hàng là thật tiểu. Từ Lưu Lôi Vũ bọn họ ba ngồi cái bàn, đến A bà nấu mì bẫy bếp, trung gian liền cách một đạo rèm vải, không vượt qua một tay lớn lên khoảng cách. Lưu Lôi Vũ đứng lên về phía sau quay người lại, chẳng khác nào là đứng ở bẫy bếp phía trước. A dao còn rửa gần nàng bên cạnh đứng, hai người liếc nhau, an ý trộn cười. Mẫu thân nhìn nàng hai bộ dáng, cũng đi theo thu hồi thuyết giáo tâm tư, nở nụ cười. Mặt thực mau đưa lên tới, nóng bỏng nước lèo bạo nhiệt khí. Lưu lôi vũ cùng A dao mặt đối mặt ngồi ở cái bàn hai bên, nàng hỏi A dao A dao người riêng tới tìm kiếm chúng ta, là có chuyện gì sao? Ai nha thiếu chút nữa quên mất. A dao dùng chiếc đua khẻ mị sợi, dường như không có việc gì nói, là ông nội nói, chúng ta bán cho Trần Gia y quán dược thảo. vẫn luôn là chu quản sự làm chủ nhận lấy, đưa tiền cũng hào phóng, nên đi chính thức bái kiến một chút chu quản sự mới được. A Giao thái độ quá tự nhiên, tự nhiên đến vô luận là Lưu Lôi Vũ vẫn là mâu thân Dương Thị đều không có nhận thấy được có bất luận cái gì không thích hợp. Lưu Lôi Vũ đối A Giao nói luôn luôn là không có gì phản đối ý kiến. Dương Thị cũng nói, ông nội nói có đạo lý, chu quản sự ở Trần Gia Y quán là đại quản sự. vô luận là kiểm tra thực hư thảo dược phẩm tướng dược sư vẫn là quản phát tiền phòng thu chi đều phải nghe chu quản sự nói chu quản sự nếu là tưởng làm khó dễ a giao cùng lưu lôi vũ thậm chí căn bản không cần phải chính hắn ra mặt nhưng là nghe nói chu quản sự vẫn luôn thực chiếu cô a giao đi bái kiến một chút cũng là theo lý thường hẳn là Dông Tô a ngươi này đầu một hồi đi bái kiến nhân ra chu quản sự cần phải chú ý chu đáo lễ tiết nên mua chút quà tặng mới là ngàn vạn không thể nghèo kết hủ lẩu keo kiệt mẫu thân nhất thời nhìn đến lưu lôi vũ trên người áo cũ có chút giờ lại có mụn và không lắm thể diện cấp chạy nhanh đi lên giúp hắn sửa sang lại thuận tiện để thấp thanh âm cùng nàng nói chuyện thấy chu quản sự cơ linh chút ngươi nhiều che ở phía trước a giao là nữ hài tử gia ngươi nhìn kỹ chút chu quản sự thái độ nếu là có cái gì cảm thấy không đúng sau này đó là không làm này mua bán cũng cần phải bảo vệ a giao chu toàn nương ý tứ nhưng nghe hiểu Lưu Lôi Vũ nguyên bản không nghĩ tới phương diện này kinh mẫu thân như vậy nhắc tới điểm nàng lập tức hiểu được chạy nhanh trịnh trọng đồng ý A Giao thấy Dương Thị Lôi kéo Lưu Lôi Vũ nói nhỏ khi liền rất hiểu chuyện ôm chén nghiêm túc ăn mì vùi đầu ăn canh, chờ nàng ăn no buông chén khi vừa lúc Lưu Lôi Vũ cũng thu thập xong rồi chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng A Giao trong lòng lột bột một chút nhưng nàng chợt mặt giãn ra hướng Lưu Lôi Vũ cười rông tố ca Ta ăn được, chúng ta này liền xuất phát sao. Lưu lôi vũ bị này đột nhiên sán lạn tươi cười hoảng đến đáp lợi đều chầm một phách. Ân, chúng ta đi trước mua chút mang cho Chu quản sự lễ gặp mặt. Bất quá lúc này trước nói hảo, hai đầu con lượt đều không mang theo, liền lưu lại nơi này, từ ta mẫu thân chăm sóc, hai ta đi đường qua đi y địa quán, tốt không? Tốt, nói thật hiện tại không mua dây cường, ta cũng không dám kỵ lừa lạc. A Giao thừa nhận sai lầm tốc độ lại mau thái độ lại hảo, thật là kêu ai cũng không đành lòng lại đi trách móc nặng nề hắn. Tiểu thực cửa hàng tại đây tây tập biên biên trong một góc, vốn cũng không có gì sinh ý, lưu lôi vũ tính tiền trừ bỏ mặt tiền, lại nhiều cho hai văn tiền, xem cửa hàng A bà liền vui vẻ ra mặt đáp ứng làm mâu thân dương thị cùng hai đầu lửa đều lưu tại trong tiệm cửa hàng ngoại nghỉ chân. Lưu lôi vũ cùng A Giao lúc này mới kết bạn rời đi. a giao từng để qua chu quản sự rượu ngon lưu lôi vũ liền nghĩ đi trước tiểu quán chuẩn bị rượu ngon ai ngờ mới đi đến nửa đường a giao liền đem lưu lôi vũ ngăn cản giống tố ca kỳ thật ta lừa gạt ngươi cũng không phải chu quản sự muốn gặp chúng ta a giao ngữ khí ngưng trọng lưu lôi vũ tâm một chút nắm lên đó là sao lại thế này ngươi nói xem ngươi nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên bán đi tất trượng thảo dễ củ có một cây đặc biệt đại ân nhớ rõ chẳng lẽ kia căn dễ củ xảy ra vấn đề a giao lắc đầu lại lập tức gật đầu là có chút vấn đề lúc ấy kia căn dễ cũ bị chu quản sự đương trường tiến đi hắn cùng ta nói là đưa đi thượng thành nội quý nhân trong nhà hôm nay vị kia quý nhân trong nhà tới người điểm danh muốn tìm đảo đến dễ củ người quý nhân ta không gặp là chu quản sự mệnh lệnh ông nội tới tìm ta ông nội lời hay nói tấn lại tặng bạc chu quản sự mới nói tới chính là trần gia chủ gia người Điểm này lưu lôi vũ nhưng thật ra từng có quá nghe thấy. Hắc cung thành Trung có cái họ trần đại gia tộc, kia trần gia y quán quán chủ chính là trần gia dòng bên người, mà tiền triều từng ra quá thái y chính là trần gia chủ chi. Như vậy gia đình giàu có, đối lưu lôi vũ cùng A Giao tới nói, đó là cao cao tại thượng cả đời đều không thể có liên quan nhân gia. Lưu lôi vũ định định tâm thần, mở miệng khuyên giải an ủi A Giao, A Giao chúng ta trước đừng hoảng hốt, ta bán đi kia căn dễ củ phẩm chất là không có khả năng có vấn đề trần ra chủ gia chủ ra người tìm tới mua tới có lẽ không phải cái gì chuyện xấu đâu ngươi không phải nói lúc ấy dễ củ đưa lên đi sao trần gia người trả lại cho đánh thưởng sao a giao cao mày nghĩ nghĩ lúc ấy chu quản sự cầm tiền thưởng trở về phân cho ta khi đảo sát thật là hỉ khí dương dương không sai lưu lôi vũ lập tức lớn tiếng nói vậy đúng rồi hôm nay kia chu quản sự tới tìm đào dưỡng nhân ngươi nhưng nhìn thấy hắn thái độ như thế nào a giao lắc đầu y quán không cho phép người không liên quan luận đi ta vẫn luôn canh giữ ở phòng tạp vật giúp ông nội làm việc đảo không có thể chính mắt nhìn thấy chu quản sự cũng không quan trọng lúc này đến phiên lưu lôi vũ nhất phái nhẹ nhàng tư thái nếu chu quản sự muốn tìm đảo dược nhân này dược là ta đào tới tình huống như thế nào chỉ có ta rõ ràng ta đây liền tự mình đi bái kiến hắn A Giao ngươi đợi lát nữa còn đi ông nội nơi đó, Chu quản sự nếu buổi sáng không có làm khó dễ ngươi cùng ông nội, nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện xấu. A Giao vừa nghe lập tức lắc đầu, như vậy sao được, dông tố ca, ta không thể làm ngươi một người đi. Lưu lôi vũ cố ý cùng nàng nói giỡn, A Giao ngươi chẳng lẽ là lo lắng trần ra lại thưởng bạc bị ta độc chiếm. Xì một tiếng, A Giao thế nhưng bị nàng chọc cười. Cứ như vậy, Lưu lôi vũ kiên trì muốn chính mình một người đi gặp Trần Gia người, A Giao không đồng ý nàng liền nói chêm chọc cười. Chờ một đường đi tới Trần Gia y quán, A Giao thật sự là thiết khí, liền thỏa hiệp, Kia như vậy, dông tố ca ngươi một người đi, ta cùng ông nội dù sao liền ở y ghề quán, thực sự có chuyện gì kêu một tiếng chúng ta cũng có thể nghe được. Nàng như vậy vừa nói, kỳ thật chính mình cũng biết là vô dụng. Kia Trần Gia thế đại, lưu lôi vũ cũng hảo. a giao cùng ông nội cũng thế ở trần gia trước mặt đều bất quá là chỉ con kiến một con con kiến cùng ba con con kiến đối với cự tượng tới nói lại có cái gì phân biệt đâu từ y quán cửa hông tiến vào sau lưu lôi vũ cung cung kính kính ở người gác cổng đợi một hồi chu quản sự liền tự mình tới tìm nàng chu quản sự ước chừng ba bốn mươi tuổi là cái cao gầy nam nhân mặt mày có thần không giận tự uy nhìn là thập phần có uy nghiêm người Lưu Lôi Vũ đưa lên nàng mang đến rượu cùng điểm tâm, Chu Quản Sự chỉ làm nàng đặt ở một bên, chưa nói thu hoặc là không thu. Này thái độ đảo làm Lưu Lôi Vũ có chút nắm lấy không ra. Bất quá Chu Quản Sự cũng không có khó xử nàng, chỉ là dặn dò nàng đợi lát nữa gặp được quý nhân, nói chuyện hành sự đều chú ý chút, không nên xem địa phương đừng nhìn, nếu không chọc giận quý nhân, liên quan hắn cũng muốn ăn liên lụy. Lưu Lôi Vũ nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Nàng trước kia liền nghe Mẫu thân nói qua, các quý nhân phần lớn không thích bị phía dưới người thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm xem, đây là mạo phạm là đại bất kính. thấy thế, thế Chu quản sự liền lánh Lưu Lôi Vũ đi một gian phòng khách. Bởi vì mà chỗ Y Quán, phòng khách cũng bay nhàn nhạt chua sót dược khí. Chu quản sự cũng không đi vào, hắn cách vài bước xa cấp Lưu Lôi Vũ chỉ chỉ phòng khách môn, theo sau liền chính mình xoay người đi rồi. Lưu Lôi Vũ vượt qua ngạch cửa đi vào đi. Vội vàng thoáng nhìn phát hiện đối diện môn dựng một trương đại bình phong, bình phong mặt sau con nữ tử nói chuyện thanh âm truyền ra tới, ở lưu lôi vũ đi vào đi lúc sau liền dừng lại. Hán quy quy củ củ ở bình phong phía trước năm bước nơi xa dừng lại chạm hảo, nhấc tay cong eo hướng về phía bình phong mặt sau hành lễ, tiểu dân lưu lôi vũ, bái kiến quý nhân. Một lát sau, bình phong mặt sau truyền ra một cái giọng nữ, lưu lôi vũ, nhà ta chủ nhân hỏi ngươi. Ba tháng trước ngươi hay không đào đến quá một cây tất trượng thảo dễ củ. Đúng vậy, trọng ước một cân, đúng là tiểu dân thân thủ từ song Phong Sơn trung đào ra. Lưu lôi vũ cũng không giấu dếm. Giọng nữ lại hỏi, kia đưa dễ củ tới Trần Giao, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Lưu lôi vũ đáp, tiểu dân lấy đào dược thảo mà sống, hàng năm ở tại song Phong Sơn núi sâu trung. Trần Giao cùng ta là cùng thôn, ta hủy thác nàng thay ta đem dược thảo đưa tới trong thành bán. Đoạt được tiền bạc phân nàng một phần tính làm chạy chân tiền. Nàng nghe không hiểu này trần ra người tìm nàng tới mục đích, chỉ cần tận lực đem A Giao Trích ra tới, đem dễ củ sự tình tất cả đều ôm đến trên người mình. Bình phong mặt sau thanh âm tạm dừng một lát, một lát sau, giọng nữ lại truyền ra tới, ngươi nói kia dễ củ là ngươi thân thủ đào ra, ngươi là từ chỗ nào đào tới. Lưu lôi vũ vừa muốn trả lời, kia giọng nữ rồi lại tiếp theo để cao âm điệu nói, theo cha. Này mấy tháng qua, kia trần giao quần quận không ngừng ở hắc cung thành trung các lớn nhỏ y quán phiến bán tất trượng thảo dễ củ, còn cố ý mai danh nhận tích, này hành vi cùng ngươi nhưng có quan hệ. Này một phen lời nói trợn một truyền tiến lưu lôi vũ lộ thai, quả thực giống như sấm sét. Nàng phía sau lưng bá toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên lai like nàng cùng A Giao tự cho là làm thiên y rẻ vô phùng sinh ý, đã sớm bị người cha đến rõ ràng. Lưu lôi vũ hung hăng ở chính mình đầu lưỡi cắn một ngụm, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhanh chóng trả lời nói, không dám lừa gạt quý nhân, trần giao này hành vi, kỳ thật là tiểu dân an bài. Có tiểu dân song phong sơn vừa ý ngoại phát hiện một khối tất trượng thảo mọc thành cùng nơi, thu hoạch pha phong. Tiểu dân tham tài, tưởng độc chiếm này ngoài ý muốn phát hiện, liền an bài trần giao đem đoạt được dễ củ phân tán ra hóa để tránh người thái mắt. Phải không? Bình phong mặt sau đột nhiên truyền ra một khác nữ tử thanh âm, thanh âm này ôn hòa mềm mại, nghe đi lên tuổi cũng không lớn. Lưu lôi vũ không dám do dự, lập tức kiên định trả lời nói là A mai, triệt này bình phong. Ôn nu giọng nữ đột nhiên còn nói thêm, bất quá lần này lại không phải đối lưu lôi vũ nói. Lưu lôi vũ kinh ngạc một chút, theo sau liền nghe thấy bình phong mặt sau có người đáp ứng rồi một tiếng đúng vậy, tiếp theo liền có vài cá nhân tiếng bước chân đi tới. Dọn khởi bình phong bay nhanh bỏ chạy. Lưu lôi vũ đứng ở tại chỗ không núp đích, nàng túi đầu, mắt nhìn mũi múi nhìn tim, cũng không dương mắt loạn xem, chỉ ngưng thần tùy thời nghe chung quanh động tĩnh. Chỉ nghe thấy một trận lộc cục lộc cục như là bánh xe trên mặt đất lăn lộn thanh âm, theo sau lưu lôi vũ trong tầm mắt liền xuất hiện một trường xe lăn. Trên xe lăn cái chăn gấm, vẫn luôn rũ đến trên mặt đất, liền giày cũng không lộ ra tới. Dọn bình phong thị nữ đi mà quay lại. Đi vào xe lăn bên đứng. Ngươi lời nói đảo cũng có thể tin. Ôn nu giọng nữ còn nói thêm, ngươi không ngại ngẩng đầu lên. Nghe thấy quý nhân nói như vậy, lưu lôi vũ cũng không dám không tử, nàng chậm rãi nâng lên tầm mắt, nhưng vẫn rũ mi mắt, chỉ tính toán nhìn đến quý nhân cầm chỗ liền dừng lại. Lúc này tiết thời tiết là có chút chuyển lạnh, nhưng lưu lôi vũ ở bên ngoài chạy trốn nhiều, trên người vẫn là sẽ ra mồ hôi mỏng. Nhưng này quý nhân thân ở trong nhà, Không chỉ có trên xe lăn cái chăn gấm, trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu xảo lò sưởi tay. Lưu lôi vũ còn không có tới kịp kinh ngạc, lại thấy quý nhân lộ ra tay phải mu bàn tay, trắng nón làn da thượng rõ ràng là một khối to xấu xí giữ tợn vết sẹo. Cái này cũng chưa tính, lưu lôi vũ tầm mắt chạm đến quý nhân cằm, một đạo sắc bén trường vết sẹo từ dưới cấp nhắm thẳng thượng kéo dài. Nàng theo bản năng dương mắt vừa thấy, kia vết sẹo vẫn luôn liền đến huyệt thái dương chỗ. Hảo hảo một cái mỹ nhân, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị hủy dung. Chương 24 Lưu lôi vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Thật sự là khiếp sợ quá mức, nàng nhất thời không có thể đem tầm mắt thu hồi tới, thế nhưng nhìn chằm chằm mỹ nhân vết sẹo nhìn nhiều một phách. Mỹ nhân mặt mày mang cười, ửng đỏ đôi môi một chút, là nhất dịu dàng như họa diện mạo, nhìn tuổi không lớn, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, Cố tình má trai má thượng một trình đạo trường sẹo. đỏ tươi giống như một cái đại con giết, rốt cuộc là nhiều ngoan độc nhân tài có thể hạ được loại này tay. Lưu lôi vũ hoang mang rối loạn cúi đầu, trong lòng lại kinh lại hoảng sợ, nhất thời cũng không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng thật ra mỹ nhân chính mình trước mở miệng an ủi nàng, ngươi bị ta bộ dáng dọa tới rồi đi, không ngại sự, kỳ thật 3 tháng trước, ta trên mặt này xẻo càng doan người, hiện giờ đã khá hơn nhiều, còn phải đa tạ ngươi. Nàng như vậy vừa nói, lưu lôi vũ lập tức hiểu được, nói hẳn là kia căn đặc biệt đại dễ cũ lưu lôi vũ lập tức cự tuyệt quý nhân nói đùa tiểu dân có tài đức gì gần là đào dược thảo hôn khẩu cơm ăn xong phòng khách ngoài cửa khởi phong cuốn nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhào vào trong phòng tới mỹ nhân bên cạnh thị nữ vội vàng ngăn ở mỹ nhân trước người đồng thời thấp giọng hướng mỹ nhân kiến nghị tiểu thư khởi phong muốn hay không tránh một chút không ngại sự mỹ nhân nhẹ nhàng lắc đầu thị nữ chỉ phải bất đắc dĩ thối lui đến một bên, nàng có chút giận dữ, xẻo lưu lôi vũ liếc mắt một cái, nhưng lưu lôi vũ túi đầu đâu, cái gì cũng không nhìn thấy. mỹ nhân tiếp theo cùng lưu lôi vũ nói chuyện, ngươi hẳn là nghe nói qua, chúng ta trần gia thiện chế dưỡng nhanh cao, này trong đó tốt nhất một loại, gọi là ngưng xuân. Này ngưng xuân chủ dược, cần làm mười lượng triều thượng tất trượng thảo dễ củ, càng nặng tác dược tính càng tốt điều trị. lưu lôi vũ căn bản không hiểu chế dược. Mỹ nhân nói như vậy, nàng tất cả đều là đầu một hồi nghe nói. Trước kia chỉ biết tất trượng thảo dễ củ là chế dưỡng nhan cao hát không thể thiếu một mặt dược, đến chưa từng nghe nói còn cùng dễ củ lớn nhỏ có quan hệ. Nhưng nghĩ đến, này hẳn là thuộc về chế dược cơ mật, vị này quý nhân không biết sao cứ như vậy trước mặt mọi người nói cho chính mình nghe. Lưu lôi vũ mày căng thẳng, theo bản năng liền trả lời, tiểu dân không học vẫn không nghề nghiệp, đối chế dược là rốt đặc cắn mai. chỉ biết dễ củ lớn bán tiền nhiều mỹ nhân khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên vốn là cái xuân phong phất quá tươi cười đáng tiếc nàng có sẻo nửa khuôn mặt da thịt rắt kéo khó được núp ních biến thành nửa khuôn mặt cười nửa khuôn mặt không cười nói thật ra nhìn quái dọa người mỹ nhân chính mình cũng biết tự thân tình huống cho nên tươi cười dây lát lướt qua nhưng nàng trời sinh ngũ quan mượt mà đang yêu mặc dù mặt vô biểu tình khi cũng làm người cảm giác một đoàn ấm áp chỉ nghe nàng nói tiếp ngươi không cần lo lắng Ta sở dĩ nói cho ngươi chế ngưng xuân quan thiếu, đúng là bởi vì có cầu với ngươi. Ngưng xuân là ta trần gia khổ tâm nghiên cứu số thế hệ, mới cuối cùng nghiên cứu chế tạo ra tới phương thuốc. Ta mặc dù nói cho ngươi tất trượng thảo dễ củ cách dùng, bên phối liệu ngươi một mực không biết, cũng là vô dụng. Lưu lôi vũ trong lòng hiểu rõ. Mỹ nhân chỉ nói này dễ nghe lời nói, phía sau không dễ nghe còn lại là trong phòng này trừ bỏ lưu lôi vũ một ngoại nhân, cũng chỉ có trần gia người. quay đầu lại nếu là thật sự này cái gì ngưng xuân phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài, trần gia khẳng định cái thứ nhất lấy chính mình vẫn tội. Mỹ nhân nói nói đến này phân thượng, kế tiếp không cần nàng mở miệng, lưu lôi vũ cũng biết nàng muốn nghe chính là cái gì. Vì thế lưu lôi vũ cũng không kéo dài, trực tiếp mở miệng nói, tiểu dân đào đến tất trượng thảo dễ củ địa điểm, liền ở song phong sơn núi sâu bên trong, là một chỗ hẻm núi. Bất quá này mấy tháng tới nay, Trong cốc sở hữu tất trượng Thảo đã bị tiểu dân kể hết đo hết, tổng cộng cũng chỉ được đến một cây như vậy lớn nhất dễ củ, mặt khác đều là bốn lượng tà hữu Quý nhân nếu tra được tiểu dân hành tung, kia khẳng định biết tiểu dân không dám nói dối dấu dếm. Núi sâu chung kia chỗ hẻm núi, quý nhân cũng có thể phái người đi trước xem xét, tiểu dân nguyện đem hẻm núi sở tại chỉ dâng lên. Nói xong lưu lôi vũ trong lòng âm thầm may mắn, nàng từ cùng A Giao dắt cái này hẻm núi nói dối lúc sau. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an, liền riêng thu thập một chút. Song phong sơn trung lớn lớn bé bé hẻm núi thâm khe có rất nhiều, nàng tuyển một chỗ, riêng từ linh điển trung di tài không lớn không nhỏ tất trượng thảo đến trong hạc cốc, đại khái bố trí một phen. Lại ít nhiều tất trượng thảo thứ này, vô luận ai đảo tới rồi đều hái liền ngọn đi. Đến lúc đó mặc dù trần gia thật sự phái người cùng nàng đi hẻm núi xem xét, cũng chỉ có thể nhìn đến trong cốc sở thừa linh tinh mấy tùng non nớt tất trượng thảo cây non. Còn lại lưu lôi vũ đều có thể đẩy đến đã bị nàng thải đào sạch sẽ này một cái thượng. Tất trưởng thảo dễ củ làm thuốc, tốt nhất là một đào ra liền sử dụng, càng mới mẻ càng tốt. Nếu là bọc lên nước bùn, giữ lại dễ củ đỉnh chốc thảo diệp, bảo tồn ở dâm mắt chỗ, thượng có thể gửi mấy ngày. Nhưng nhiều nhất cũng không thể vượt qua 10 ngày, nếu không dễ củ dược tính liền phải bắt đầu tiêu tán. Trần gian nếu đã tra xét lưu lôi vũ 3 tháng. đương nhiên cũng không có khả năng hoài nghi nàng đào đến quá khác lớn hơn nữa dễ củ lại tư tàng không có bán ra lưu lôi vũ nói xong trong lòng cũng thản nhiên lên dù sao có thể làm chuẩn bị đều làm trần gia tuy rằng thế đại nhưng chính mình thân là lương dân cũng không có liền như vậy bị thảo gian nhân mạng đạo lý mỹ nhân nghe xong lưu lôi vũ nói trầm mặc một lát lại mở miệng khi trong giọng nói mang theo thật sâu tiếc nuối xác thật là đã không có sao Không đợi lưu lôi vũ đáp lời, thị nữ đã cấp tiêu lên, ngươi mau đem địa chỉ nói cho ta ra tiểu thư, chúng ta muốn đích thân đi tìm một lần. Không thể. Mỹ nhân hơi có chút nghiêm khắc đối nhà mình thị nữ phân phó, A mai ngươi đi xuống, ta có chút khác, ngươi thay ta mang nước tới. Tiểu thư, thị nữ trong thanh âm thế nhưng mang lên khóc nước nở, thương thế của ngươi, dùng ngưng xuân rõ ràng đã ở chuyển biến tốt đẹp, nếu là tìm không được tân dễ củ. Đi thôi. mỹ nhân ôn nhu nhưng không dung cự tuyệt đánh gậy thị nữ nói ngươi đi xuống đi làm á lan tới bồi ta là được lưu lôi vũ trầm mặc nhìn thị nữ á mai hồng hốc mắt rời đi trong lòng mềm nhũn nhịn không được hỏi xin hỏi một cây dễ củ có thể chế nhiều ít dược nàng vừa hỏi xong liền hối hận ý tứ này đảo có vẻ chính mình rõ ràng biết nơi nào còn có thể tìm được dễ củ lại cố ý treo giá giống nhau bất quá mỹ nhân vẫn là kiên nhẫn trả lời nàng dễ củ dùng lượng yêu cầu căn cứ bất đồng phương thuốc tới định cũng không tốt thống nhất cân nhắc thí dụ như ta trần gia y quán trung sở bán các loại dưỡng nhan cao dùng thường quy ba bốn hai dễ củ có thể làm thuốc lượng có nhiều có ít hiệu dụng tự nhiên cũng là có điều khác biệt ta trên người này thường dùng chính là ngưng xuân phương thuốc ngươi lần trước đưa tới kia căn dễ củ trọng 14 lượng năm tiền sở chế thành ngưng xuân ta dùng một tháng trước mắt còn dư lại mấy ngày lượng Lưu lôi vũ tính toán liền minh bạch, một cây 14 lượng năm tiền dễ củ, chế thành dược chỉ đủ mỹ nhân dùng tới một tháng rưỡi nàng kia thương nếu muốn khỏi hẳn, không biết còn muốn lại dùng bao lâu dược. Chỉ là kia tất trượng thảo dễ củ mọc, lại thật sự không phải nàng có thể khống chế. Nàng loại 3 tháng, tổng cộng cũng chỉ được như vậy một cây đại, liền béo viên cũng nói qua giúp không được gì. Mỹ nhân nhìn ra lưu lôi vũ sắc mặt ngưng trọng, liền nói tiếp. Kỳ thật ta cũng biết như vậy phân lượng dễ củ khả ngộ bất khả cầu, không nói gạt ngươi, ta trên người này thường có hai năm, mấy năm nay Trung Hắc cũng thành sở hữu bán ra tất trượng thảo dễ củ, tất cả đều đầu tiên trải qua ta trần Gia nghiệm xem. Ngươi đưa tới kia can, xác xác thật thật là duy nhất một cây. Không chỉ như vậy, mấy chục năm trước, ở trần Gia dựa vào ngưng xuân đương thái y liền hiện đại, một cân triều thượng tất trượng thảo dễ củ cũng không phải khó được chi vật. chính là không qua mấy năm, tất trượng thảo dễ củ liền trở nên càng thêm quý giá lên. Trần gia cũng không coi là cái gì hạnh lâm thánh thủ, có thể ở thái y lẻ viện dừng chân, thuần túy là dựa vào dưỡng nhan cao chú nhan kỳ hiệu, tại hậu cung bên trong đầu phục sủng phi duyên cớ. Tất trượng thảo dễ củ một báo nguy, Trần gia dưỡng nhan cao lập tức liền làm không đi xuống. Vừa lúc lại gặp gỡ thời cuộc biến động, ngay lúc đó Trần gia người nắm quyền nắm lấy cơ hội dẫn dắt gia tộc lui xuống dưới. ẩn cư tại đây trong núi Tiểu Thành Hạ ẩn cư quyết định chính là người nắm Quyền Nhưng Trần Gia rốt cuộc gia tộc khổng lồ Trong tộc người các có tâm tư Ngần ấy năm tới trong tối ngoài sáng Ai cũng không có đỉnh chỉ quá tìm kiếm tất trượng thảo dễ củ Cho nên Trần Gia so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Lưu lôi vũ đào đến này căn dễ củ rốt cuộc có bao nhiêu khó được Này thật đúng là cái bi thương tin tức Nhưng mỹ nhân trên mặt lại nhìn không ra tới khổ sở Ta sớm đã buông xuống, tìm được đến cũng hảo, tìm không được cũng hảo, cũng không bắt buộc. Chỉ là nhà ta trưởng bối không yên lòng, nghe nói là ngươi đảo đến dễ củ, muốn trông thấy ngươi, nhưng bị ta cản lại. Mỹ nhân nói nhẹ nhàng băng quơ, trên thực tế sau lưng hoa bao lớn đại giới, căn bản không đủ vì người ngoài nói cũng. Trần gia nhìn như gia đại nghiệp đại, kỳ thật mấy năm nay vẫn luôn ở sống bằng tiền dành dụm đi xuống sườn núi lộ. Trong tộc có rất nhiều người đã sớm không hề cam nguyện co đầu rút cổ tại đây ở nông thôn Tiểu Thành. Đối trần gia tới nói, phát đạt nhanh nhất chiêu số, tổ tiên đã sớm trải qua. Trước hướng trong kinh thành hiến Mỹ Nhân, dựa vào trần gia ngưng xuân, mặc dù cung đấu không dễ, nhưng đầu nhập vào một phương, đến cái vinh quang lại là không khó. Mỹ Nhân chính mình này khuôn mặt, chính là bị hủy bởi thân sinh mẫu thân. Lưu lôi vũ đảo đến một cân trọng dễ củ tin tức. cũng là nàng cực lực mới áp xuống tới. Nếu như là làm lưu lôi vũ lọt vào trong tộc người khác tay, hỏi ra hắn tìm được rồi tất trượng thảo mọc thành cụm hẻm núi tin tức, mặc kệ này tin tức rốt cuộc là thật là giả, hắn mạng nhỏ đều giữ không nổi. Mỹ nhân nói hồi lâu nói, sắc thật cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa lúc thị nữ A Lan cũng bưng nước trà tiến vào, Mỹ nhân nhắm mắt lại dựa vào trên xe lăn nghỉ ngơi một lát, liền đối với lưu lôi vũ nói, ngươi trở về đi. hôm nay ta chính là muốn gặp ngươi sau này ngươi nếu là còn có thể đào đến tất trượng thảo dễ cũ tẫn có thể tự do tới hắc cung thành giao dịch nói vừa xong thị nữ a lan liền đi lên mang theo lưu lôi vũ đi ra ngoài lưu lôi vũ vừa đi thị nữ Á mai lập tức bưng một cái đại khay đi đến khay đựng đầy vài vại các màu thuốc mỡ còn có một đại bồn nước trong a mai đem khay đặt lên bàn lập tức đi qua đi đóng cửa mà trên xe lăn mỹ nhân thế nhưng tự hành xốc lên chăn gấm, đứng lên mỹ nhân đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống lấy khay chung thuốc mỡ từng cái hướng trên mặt bôi ướt gác thuốc mỡ thấm vào mỹ nhân trên mặt vết sẹo chỉ thấy kia vết sẹo thế nhưng chậm rãi bóc ra xuống dưới vết sẹo thế nhưng là giả a mai quan hảo cửa sổ lập tức đi tới tiếp được mỹ nhân trong tay thuốc dán, tiểu thư để ý này dược ngàn vạn không thể đụng vào đến ngài trên tay miệng vết thương nếu không càng khó khỏi hẳn Mỹ nhân nhắm mắt lại từ A Mai hầu hạ tháo trang sức, lại dùng nước trong rửa sạch sẽ mặt, lộ ra một trường chán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề thật đẹp người bộ mặt tới. Một lát sau, Mỹ nhân lại nói, A Mai ngươi chuẩn bị chuẩn bị, quá mấy ngày ta đi ra ngoài một chuyến, đi nhìn một cái cái kia trần dao. Lưu lôi vũ một đường bị đưa đến bên ngoài hành lang hạ, thị nữ A Lan đưa cho nàng một thỏi 10 lượng ngân nguyên bảo, nói là lao động lưu lôi vũ chạy một chuyến chân. Tiểu thư công đạo thưởng nàng dùng trà nghỉ chân. Chỉ chốc lát sau Chu quản sự cũng đổi tới, đem lưu lôi vũ vẫn luôn đưa ra y y quán. Lưu lôi vũ tay trái sách theo nàng tới khi mua tính toán đưa cho Chu quản sự lễ gặp mặt, tay phải trong lòng bàn tay chặt chẽ nhéo mười lượng bạc, đứng ở trần giao y quán cửa hông bên ngoài ngựa xe như nước bên trong, khuất hoảng nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Chờ đến A Giao nghe nói tin tức, đi ra ngoài tìm nàng khi. Lưu lôi vũ vừa nhìn thấy a dao liền đem 10 lượng bạc lập tức nhét vào a dao trong tay. a dao quý nhân thật sự tiền thưởng, tất cả tại nơi này, đều cho ngươi. Ở lưu lôi vũ sáng quắc trong ánh mắt, a dao trên mặt bay nhanh bỏ lên trên một tầng mây đỏ. Theo sát ở a Dao phía sau ra tới ông nội liếc mắt một cái liền thấy lưu lôi vũ kia tiểu tử thúi. Tư nhiên ở người đến người đi trên đường cái liền dám giữ chặt nhà mình cháu gai tay. Khu khu. Ông nội dùng sức ho khan một tiếng, trong nội tâm ở giống giận, còn không chạy nhanh buông ra. Giống tố ca, người trước buông tay. A dao nhẹ nhàng cắn hạ môi, nâng lên đôi mắt nhìn lưu lôi vũ trong ánh mắt cất giấu một tia tiểu hủy khuất. Lưu lôi vũ hậu chi hậu giác túi đầu, mới nhìn đến chính mình giống như đang đồ tử giống nhau. Hai tay năm ngón tay đại trường, chặt chẽ đem A dao tay cấp hợp lại ở trong lòng bàn tay. Nàng lập tức lập tức giải khai tay. nhưng trong lòng bàn tay nu nhị xúc cảm lại không chịu tiêu tán, ở nàng chính mình cũng chưa ý thức được thời điểm, cũng đã thoáng lên mặt hóa thành một cái che giấu đều giấu không được ngây ngô cười. liền a dao đều nhìn không được, nàng đỏ mặt lại đây giúp lưu lôi vũ bổ cứu, dơ lên lưu lôi vũ nhét vào nàng trong tay 10 lượng bạc cấp ông nội xem, ông nội, dông tố ca là cao hứng, ngươi xem trần gia lại thưởng nhiều như vậy tiền. Ông nội vô ngữ đi lên lôi đi A-Giao. Hận sắc không thành thép nhìn Lưu Lôi Vũ, đường cười, lại cười thật thành đăng độ tử. Được tiên thưởng, tựa hồ là chuyện tốt. Nhưng Lưu Lôi Vũ tổng cảm thấy chỉnh chuyện lộ ra kỳ quái. Hôm nay vị này trần gia đại tiểu thư tìm tới môn tới, mục đích hẳn là vì muốn tìm được càng nhiều dễ củ dùng để chế ngưng xuân. Nhưng gần nhất Lưu Lôi Vũ cũng không giúp đỡ. Thứ hai trần gia liền sản xuất tất trượng thảo hẻm núi địa chỉ đều không cần, này tiền thưởng cấp liền nói không thông. lưu lôi vũ ấn xuống trong lòng do dự bất an ở a giao trước mặt cái gì cũng không hiển lộ ra tới tương phản còn treo vẻ mặt đắc ý tươi cười a giao ngươi xem ta liền nói không tồi đi này trần gia không hổ là hào môn nhà giàu ra tay chính là hào sản a giao cũng là sợ ngây người kia chính là suốt 10 lượng bạc ca phải biết rằng ông nội ở trần gia y quán làm một chỉnh năm tiền công cũng mới tám lượng nay tiền lưu lôi vũ muốn cùng a giao một nửa phân Nhưng A dao lại nói, hoặc là còn dựa theo bán dược thảo quy củ nhị bắt chia, hoặc là nàng một phân đều không lấy. Lưu lôi vũ là nói bất quá A dao nhưng nàng đột nhiên linh quang trận lóe liền nhớ tới chính mình từng mơ thấy quá kia căn biến thành rau khô châm bạc. A Giao nếu không chịu đòi tiền, kia nàng không bằng liền mua thành châm bạc đưa cho A dao cũng là giống nhau. Này ý niệm một toát ra tới, lưu lôi vũ trong đầu liền tự động xuất hiện nàng vì A dao cắm châm hình ảnh. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, tức khác chính mình đem chính mình tao cái mặt đỏ thai hồng. Cắm châm gì đó, hình như là nhân già phu thê khuê phòng mới có lạc thú đi. Lưu lôi vũ không dám lại nghĩ nhiều, sợ chính mình làm cho A dao mặt liền phun ra hai cổ máu mũi tới, chỉ phải thành thành thật thật dựa theo nhị bát quý củ, cùng A dao phân xong nợ. Trưa hôm đó, A Giao tiếp tục lưu tại y quán giúp ông nội làm việc. lưu lôi vũ về tới tây tập tiếp tục nàng cùng mẫu thân chưa hoàn thành mua sắm nàng cùng mẫu thân cũng là vẫn duy trì chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu thái độ đối trừ bỏ tiền thưởng ở ngoài mặt khác sự tình một câu cũng không để nếu trần gia thái độ không rõ khiến cho nàng một người phiền não đi không cần thiết liên lụy người khác cũng đi theo cùng nhau lo lắng vướng bận ở tây tập thượng lưu lôi vũ cấp hai đầu con lượt đều xứng hảo nguyên bộ kỵ thừa dụng cụ chờ đến trạng vạng giao cho a giao khi nàng quả nhiên nhìn đến a dao đôi mắt lượng lượng làm cho ông nội cùng dương thị mặt a dao đương nhiên không có nếm thử kỵ lửa chỉ là nắm con lửa chậm rãi đi lưu lôi vũ lặng lẽ hỏi nàng a dao ban ngày ngươi từ lửa trên lưng ngã xuống quá không sợ hai sao a dao trả lời nàng sợ hai té ngã chẳng lẽ liền không cưỡi lửa kia ăn cơm sẽ nghẹn uống nước còn sẽ sặc đâu nhưng còn không phải là đạo lý này Lưu lôi vũ một chút bế tắc giải khai. Mặc kệ trần Gia dụng ý là cái gì, nàng nên như thế nào sinh hoạt vẫn là muốn như thế nào đi qua. Bởi vì lo lắng về sau có thể hay không phát sinh cái gì không tốt sự tình, liền dẫn tới hiện tại cũng quá không tốt, kia mới là thật khờ đâu. Cứ như vậy, lưu lôi vũ càng thêm cảm thấy A-Giao lại thông minh lại lợi hại, nàng thích đến không được, thích đến chính mình ở trong lòng mặc nghiệm A-Giao tên, đều có thể cảm giác được trong lòng là ngọt. Vào đêm, lưu lôi vũ cùng mẫu thân theo thường lệ túc ở lao trong phòng qua đêm. Chỉ là lúc này đây, mẫu thân sớm liền ngủ rồi, cũng không có hỏi lại lưu lôi vũ có thích hay không A Giao loại này lời nói. Lưu lôi vũ bạch bạch mong đợi nửa đêm, dẫn tới rắc cũng chưa ngủ ngon đâu. Sáng sớm hôm sau, lưu lôi vũ tiến vào linh điền thu hoạch tất trượng thảo, đổi ở vào núi trước đêm này một đám sản xuất lưu tại lao trong phòng, chờ A Giao có rảnh tới bát. Nói thật, khi thật thường lui tới nàng mỗi ngày thu hoạch tất trượng thảo khi đều rất chờ mong có thể đào đến đặc biệt đại dễ củ. Rốt cuộc những cái đó dễ củ ở trong mắt nàng, cung cấp với tiền nào? Chính là hôm nay nàng ở Linh Điền Trung lao động khi mỗi đào lên một khối thổ, trước mắt đều nhịn không được sẽ xuất hiện trần gia tiểu thư kia trương bị hủy dung mặt. Nàng đông dạng sẽ chờ mong chính mình có thể từ Linh Điền đào đến đặc biệt đại dễ củ, chính là lần này nàng trong lòng muốn lại không phải tiền. Này đó phiền não nàng không người có thể nói hết, vừa nhấc đầu thấy béo viên ngồi ở nó tư nhân trong hoa viên đầu chơi đùa ngắm hoa, liền đem béo viên bắt lại đây. Tiên tử, ngươi nói xem, ta này rốt cuộc là làm sao vậy đâu. Béo viên nghe xong tiền căn hậu quả, liền vẫn luôn bản nổi lên khuôn mặt nhỏ. Chờ lưu lôi vũ mở miệng hỏi nó, nó lập tức trở nên tức giận. hừ, béo viên tức giận thời điểm, nguyên bản liền tròn trịa thân thể như là sung khí giống nhau. Trở nên lớn một vòng Lưu lôi vũ ngay từ đầu không thấy ra tới Còn hỏi Thiên tử, ngươi có phải hay không gần nhất quả quả ăn nhiều Ta như thế nào cảm thấy ngươi có trở nên mượt mà một ít ta Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy đại viên đại viên nước mắt từ béo viên đậu đen trong ánh mắt vứt rơi xuống Ô ô -oh hoa hoa Béo viên một mông ngã ngồi trên mặt đất Gào khóc lên Nó một bên khóc một bên khụt khi nói Ngươi thật là cái đại kẻ lừa đảo Ô ô ô Trong lòng không biết miệng A giao mẫu thân, lại đối chỉ thấy quá một mặt nữ nhân nhớ mãi không quên, còn ghét bỏ nhân ra lớn lên béo. Nhân ra không bao giờ muốn kêu cha ngươi. Hoa hoa hoa hoa! Thảo ngươi cái này phụ lòng người. Lưu lôi vũ ngay từ đầu không minh bạch béo viên vì cái gì muốn khóc, chờ nghe do nó lên ăn khi, tức khắc xấu hổ hận không thể đập đầu xuống đất. Tiên tử, tiên tử ngươi nghe ta nói, ta tuyệt đối không có phụ lòng A. ta đối với trần gia tiểu thư không phải người cho rằng tâm tư a thật sự tiên tử ngươi tin tưởng ta ta cũng không có ghét bỏ ngươi béo lưu lôi vũ giải thích hung béo viên nghe xong khóc chít chít từ ngón tay phùng dùng đầu đen mắt ngắm ngắm nàng ai ngờ lại thấy lưu lôi vũ đẩy mặt cười phụ lòng người đại kẻ lừa đảo a hoa hoa hoa hoa hoa hoa béo viên khóc phiên nằm trên mặt đất che lại đôi mắt tùy ý nước mắt chảy xuôi Lưu lôi vũ có khổ nói không nên lời, nàng đây là cười khổ hào sao, nhất dở khóc giờ cười cái loại này. Được rồi được rồi tiên tử, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, lòng ta thích chỉ có á giao một người, Vĩnh viễn đều sẽ không có nữ nhân khác. Lưu lôi vũ lời nói vừa nói xuất khẩu, không biết vì cái gì hốc mắt thế nhưng cũng nóng lên. Những lời này rõ ràng chính xác là nàng lời từ đáy lòng, chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong, từ đời trước mãi cho đến hiện tại. chưa bao giờ có cơ hội nói ra. Không nghĩ tới lần đầu tiên nói ra, thế nhưng là vào lúc này nơi đây, nói cho béo viên nghe. Nếu khai câu chuyện, lưu lôi vũ liền đem áp lực ở trong lòng nói tất cả đều khuynh đảo ra tới, kỳ thật trần gia tìm được ta, ta một chút đều không sợ hãi, ta mang theo mẫu thân hướng núi sâu một trốn, hoặc là dứt khoát mai danh nhận tích đi xa tha hương, ta có linh điển, muốn sống sót cũng không khó. Ta chỉ là sợ hãi liên lụy a giao. Ta nhìn đến kia Trần Gia tiểu thư trên mặt sẹo, trong lòng liền sợ hãi vạn nhất có ai đối A Giao làm ra như vậy sự làm sao bây giờ. Trần Gia muốn bất quá chính là tất trượng thảo dễ củ, với ta mà nói, lại nhiều lại nhiều dễ củ, cũng so ra kém A Giao một cây tóc. Nàng nói nói nghẹn ngào lên, thế nhưng rốt cuộc nói không được nữa. Sớm biết rằng có phiền thoái nhiều như vậy, nàng lúc trước nên chính mình đi bán tất trượng thảo. Đáng tiếc thế gian căn bản không có sớm biết rằng việc này. Từ khi trọng sinh tới nay, lưu lôi vũ vẫn luôn đối sinh hoạt tràn ngập dũng khí, cũng vẫn luôn vì này toàn lực nỗ lực, nhưng giờ khắc này, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ. Nàng trưởng thành quá chậm, chậm đến không biết muốn quá bao lâu, mới có bảo hộ người yêu năng lực. Nàng có điểm chờ không kịp. Thiên tử, ta quyết định, đây là cuối cùng một đám tất trượng thảo, sau này ta liền không loại. Béo viên không biết khi nào sớm đã đình chỉ khóc thét. Nó khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, cư nhiên đã vững vàng đánh lên tiểu khó khẻ. Gia hỏa này thế nhưng ngủ rồi. Tiểu hài tử vốn dĩ chính là như vậy thực dễ dàng mệt khóc lớn qua đi chính là sẽ dây ngủ a. Chỉ có thể nói lưu lôi vũ không dưỡng quá hài tử không kiến thức, mà béo viên ngủ rồi cũng vô pháp vì chính mình giải thích. Lưu lôi vũ nhẹ nhàng bế lên nó thả lại mây mù phía trên, vừa vào tay lại phát hiện, béo viên biến trầm. Thường lui tới nhẹ nhàng là có thể bế lên tới, hiện tại rõ ràng cảm giác trọng vài lần. Lưu lôi vũ trong lòng sinh ra một tia lão phụ thân vui mừng, hai tử trưởng thành sao, xem ra không có uổng phí nàng này mấy tháng qua đầu uy các loại quả quả. a. Béo viên cũng không thích lưu lôi vũ lòng bàn tay độ ấm, nó xoay vài cái nhưng chúng quy không tỉnh, còn nhắm mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm kêu mâu thân, xem ra thật là khí lưu lôi vũ khí tàn nhẫn. Nhìn béo viên ngủ nhan. Lưu lôi vũ đột nhiên có chút ấy nấy tưởng, nếu là béo viên thật là nàng hài tử thì tốt rồi, là nàng cùng A Giao Hải tử thì tốt rồi. Đáng tiếc béo viên ra không được, nó còn căn bản không có gặp qua A Giao mà đâu. Lưu lôi vũ trong lòng hạ quyết định, chờ đem béo viên tâm tình hướng hảo, nàng nhất định phải hỏi một chút xem, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem béo viên từ này Linh Ngọc trong không gian cứu ra đi. Linh Điển Trung tất trượng thảo toàn bộ thanh quang lúc sau. Lưu lôi vũ tích có hạ một túi tiền thảo hạt. Nàng cùng mẫu thân vào núi khi, ven đường chỉ cần nhìn đến có thủy có núi đá, thích hợp tất trượng thảo sinh trưởng địa phương, nàng liền gieo rắc tiếp theo chút hạt giống. Nhưng là này đó hạt giống có thể hay không nảy mầm, có thể hay không trưởng thành, nàng trong lòng trước mắt là không có nắm chắc, cho nên nàng tính toán về sau thường đến xem, nếu gieo rắc hạt giống không được, nàng còn sẽ nếm thử ở linh điền đào tạo cây non, giống lúc trước trồng rau giống nhau. lại đem cây non di tải đến trong núi chủ ý này là nàng từ trần gia ra tới sau liền định ra song phong sơn tất trượng thảo bị đào sắp tuyệt tích tin tức này lệnh lưu lôi vũ khiếp sợ mà trần gia đã là hắc cung thành nhất có tiền có thế nhà giàu nhà lại là tất trượng thảo nhu cầu lượng lớn nhất nhà giàu chính là nhiều năm như vậy bọn họ thế nhưng trừ bỏ làm chờ cái gì cũng không làm vớt bỏ trong kinh thành tiền triều thái y hỉa chức vị còn có thể nói là vì cầu sinh, kia liền ngừng xuân đều làm không được, cũng không để bụng sao. Như vậy xinh đẹp tuổi trẻ đại tiểu thư, rõ ràng có có thể làm chính mình dung nhan khôi phục biện pháp, chẳng lẽ còn cam tâm cả đời người không người quỷ không quỷ sống sót sao. Lưu lôi vũ đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, không có khả năng. Cho nên nàng mới tưởng ở song phong sơn loại tất trượng thảo. Chỉ có người khác cũng từ trong núi đào ra lớn hơn nữa dễ củ. mới có thể đem chính mình di ra trần ra tầm mắt. Đây là lưu lôi vũ trước mắt có thể nghĩ đến, đơn giản nhất, bảo hộ chính mình cùng bảo hộ A Giao Biện Pháp. Lưu lôi vũ cùng mẫu thân đem tân mua mẫu lửa mang vào trong núi, tạm thời dàn xếp ở hồ A bên ngoài dưới tàng cây. Từ Hắc Cung Thành chọn mua trở về gạo thóc cùng ăn thịt tương đương không ít, gạo thóc hảo xử lý, đôi ở hồ trong ổ liền thành, nhưng thịt heo lại là mới mẻ, nhu cầu cấp bách muốn xử lý lên. lần này mua trở về thịt heo là chuẩn bị yêm thành hàm thịt tới ăn thịt muối làm lên cũng không phiền toái trước dùng sạch sẽ nổi xào thượng một nồi muối thịt heo không thể dính thủy tẩy trực tiếp dùng dao quát sạch sẽ heo ra thượng mao là được thịt muối thời điểm tìm cái thích hợp lớn nhỏ âm sành trước tiên ở vại đế phô một tầng muối đem một tầng thịt mã đi vào dùng muối đem thịt mặt đều lại giải một tầng muối ở mặt trên tiếp theo lại mã một tầng thịt lại giải một tầng muối cứ như vậy một tầng muối một tầng thịt hướng lên trên thêm toàn bộ trang hảo liền phóng tới dâm mát thông gió địa phương thịt muối yêu cầu 4 năm ngày trong lúc này mỗi ngày đến xem xét một chút thịt muối bình có hay không máu loang chảy ra phàm là có máu loang nhất định phải đem máu loang đảo rớt như thế yêm thượng ba bốn thiên liền có thể đem thịt lấy ra tìm cái thông gió địa phương treo lên chờ không gió hàm thịt cũng liền yếm hảo hàm thịt mại phóng muốn ăn thời điểm liền cắt một khối xuống dưới phương tiện thật sự xử lý xong rồi thịt một khắc kiện quan trọng sự cũng muốn lập tức hành động lên lưu lôi vũ rốt cuộc muốn bắt đầu xây nhà lạp cái trúc lâu bước đầu tiên yêu cầu chuẩn bị chính là thô che bương song phong sơn hoang dại rừng trúc không ít nhưng lưu lôi vũ nhìn chúng đất nền nhà phụ cận vừa lúc không có gần nhất rừng trúc ở một khối sườn núi nhỏ mặt sau vì thế béo viên linh ngọc không gian lại giúp đỡ đại ân lạp Lưu lôi vũ cùng mẫu thân sáng sớm mang theo khảm đao đi trong rừng trúc, chọn thích hợp che bương tất cả đều chém nước, bận việc thượng cả ngày, tới rồi chạm vạng phải đi về phía trước, liền từ lưu lôi vũ đem chém tốt che bương tất cả đều cất vào linh ngọc trong không gian đầu, nhẹ nhàng mang về tới. Như thế không mấy ngày công phu, che bương liền dự bị không sai biệt lắm. Béo viên gần nhất ở sinh lưu lôi vũ khí. Chẳng sợ lưu lôi vũ lần nữa bảo đảm sẽ đối A giao mâu thân toàn tâm toàn ý trung trinh như một, béo viên vẫn là không nghĩ dễ dàng tha thứ nàng, Nó phải cho lưu lôi vũ một cái giáo hấn. Cho nên mấy ngày nay phạm là lưu lôi vũ vào linh ngọc không gian, béo viên liền bay nhanh trốn vào mây mù bên trong, chỉ lộ ra tròn triệu ngông, Chẳng sợ lưu lôi vũ trích tới ăn ngon quả quả, béo viên cũng không ra. Lưu lôi vũ tự biết đối lý. mỗi ngày cũng không dám ở béo viên trước mặt nhiều chuyển động thường thường là đem che bương một dọn liền đi sợ thời gian đãi dài quá phản trọc đến béo viên càng không mau không nghĩ tới nàng như vậy mới là làm đại sai đâu béo viên sinh khí là tưởng lưu lôi vũ tới nhận lôi hống một hống kết quả lưu lôi vũ tránh không gặp mặt này cấp béo viên khí nha một đôi đậu đen mắt đều mau phao thành đậu phộng. lưu lôi vũ trong lòng cung cấp ban đêm mẫu thân mới vừa ngủ hạ thời điểm lưu lôi vũ vẫn là nhịn không được hướng mẫu thân thỉnh giáo nương ngươi nói ta nếu là chọc người khác sinh khí người khác không để ý tới ta ta nên làm cái gì bây giờ mẫu thân vừa nghe kinh ngạc hỏi ngươi chọc a dao không cao hứng kia còn không chạy nhanh nhận lôi đi nha ngươi đứa nhỏ này chuyện khi nào nhi nương như thế nào không biết lưu lôi vũ vội vàng lắc đầu giải thích không phải a dao mẫu thân căn bản không tin kia còn có thể có ai Lưu lôi vũ bị hỏi đến nghẹn lời, nàng tổng không hảo giải thích nói là nương đại tôn tử A. Mẫu thân nghe lưu lôi vũ không trả lời, liền cho rằng nàng là cam chịu, lập tức tận tình khuyên bảo khuyên bảo lên, A giao là cái hảo hải tử, nếu thật là ngươi đã làm sai chuyện, ngươi liền đi hảo hảo xin lỗi. Chính là, chính là nó không để ý tới ta nha. Hải, người khác sinh khí đâu, chẳng lẽ còn đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa nha. Mẫu thân vừa nghe liền biết lưu lôi vũ vẫn là kinh nghiệm không đủ, nàng cười cấp lưu lôi vũ chi cái chiêu. Lưu lôi vũ vừa nghe bế tắc giải khai. Mẫu thân khá tò mò lưu lôi vũ rốt cuộc cùng A Giao phát sinh chuyện gì, nàng tưởng hỏi lại hỏi, nhưng mà vừa thấy, bên người không ai. May mắn thời gian dài như vậy tới nay, mẫu thân đã thói quen lưu lôi vũ đột nhiên tiến linh ngọc không gian sự tình. Nếu không này đêm hôm khuya khoác đại biến người sống. Thật có thể cho nàng dọa ra cái tốt xấu tới Lưu lôi vũ vội vội vàng vàng vào lĩnh vực không gian Trong lòng dự bị hảo Mặc kệ lúc này béo viên lại như thế nào không để ý tới nàng Nàng cũng muốn hảo hảo cùng béo viên nhận lỗi Nhưng mà Béo viên chính ôm quả quả Chơi chính hải Mùa thu đi qua Sơn quả cũng dần dần qua quý Đặc biệt béo viên yêu nhất khổ hoàng đẳng quả đã sớm toàn bộ hao gió Lúc này lưu lôi vũ cho nó hái được cái quả hồng Là trên cây trường thuộc mềm quả hồng. Mềm quả hồng kim hoàng kim hoàng, lại ngọt như mật, chim tước cũng thích ăn đến không được. Thông thường sẽ không có hoàn chỉnh mềm quả hồng lớn lên ở chi đầu mãi cho đến thục, thường thường là vừa rồi từ thành chuyển hoàng, liền sẽ bị chim tước mổ phá tới ăn. Bởi vậy quả hồng giống nhau đều là ngây ngô còn sinh thời điểm liền toàn bộ hái xuống, chôn ở phân cho bên trong, chờ đến tự nhiên chuyển chín lại ăn. Nhưng lưu lôi vũ trích đến này một cái quả hồng. lại là cực kỳ khó được trên cây thủ, hơn nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có tổn hại. Lưu Lôi Vũ đoán béo viên hẳn là sẽ thích. Quả nhiên a, ba ngày Lưu Lôi Vũ đưa vào tới khi, béo viên còn mạnh mẽ làm bộ không để ý tới người bộ dáng. Chờ đến Lưu Lôi Vũ vừa đi, béo viên ôm mềm quả hồng vui vẻ bay lên tới. Lại đẹp lại ăn ngon mềm quả hồng, quả thực như là bảo bối giống nhau a. Béo viên thân hình cũng liền ba cái mềm quả hồng như vậy lại Nó thật cẩn thận ôm mềm quả hồng, một ngụm đều luyến tiếc ăn, chỉ là ôm ngắm cảnh liền trời không đủ. Nay nửa đêm canh ba, thường lui tới lưu lôi vũ ngủ sớm, nó căn bản không nghĩ tới lúc này lưu lôi vũ còn sẽ tiến vào A. Kết quả đã bị đánh vỡ. Hiện tại lại tưởng chui vào mây mù bên trong không để ý tới nàng cũng không còn kịp rồi. huống chi, mềm quả hồng còn ôm ở trong tay, béo viên luyến tiếc ném ra nhà. Lưu lôi vũ vừa thấy béo viên lại muốn khóc. Chạy nhanh đuổi theo đi, tiên tử tiên tử, quả hồng ăn rất ngon ngươi ăn nhiều chút, ta ngày mai lại cho ngươi trích, bên ngoài trên cây kết thật nhiều. Béo viên vẫn là có điểm do dự. Lưu lôi vũ rèn sắc khi còn nóng, cùng qua đi lại mềm luôn mềm giọng cấp béo viên nhận lôi, người bảo đảm chứng sẽ ai á giao mâu thân, ái béo viên, các nàng ba vĩnh viễn là tương thân tương ái người một nhà. Lời hay nói một cái soạn, ngọt lưu lôi vũ chính mình đều cảm thấy hơi răng. May mắn béo viên rốt cuộc bị hứng hảo, nó thút tha thút thít nước nở, khuôn mặt nhỏ thượng treo nước mắt hạt trâu, rốt cuộc chỉ ôm mềm quả hồng cắn một cái miệng nhỏ. An nhân ra nhu nhược, béo viên vẫn luôn là như thế này hiểu chuyện, nó mấy ngày nay vẫn luôn nhìn lưu lôi vũ ra ra vào vào chuyển tre bương, liền hỏi khởi chuyện này, cha, ngươi chém như vậy nhiều che bương là muốn làm cái gì dùng? Lưu lôi vũ không vội mà trả lời, nàng trước cùng béo viên nói, tiên tử. Nếu chúng ta là người một nhà, ta đây đến nói cho ngươi một sự kiện, ta không phải cha Nga. Béo viên vừa ăn biên kỳ quái nhìn lưu lôi vũ liếc mắt một cái, ý của ngươi là ngươi không phải nam đúng không? Nhân ra đương nhiên biết ta. Chính là chỉ có nam tử mới có thể cưới vợ nha. Mắt thấy cái này để tài lại một băng, lưu lôi vũ chạy nhanh tiếp nhận tới, Nga Nga Nga nguyên lai tiên tử cái gì đều biết nha. Ta giả trang làm nam tử thân phận. Chính là vì có thể nên thú A Giao. Nghe nàng nói như vậy, béo viên lập tức nghiêm túc gật đầu, đối. Mắt thấy lưu lôi vũ cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình, béo viên mới yên tâm xuống dưới. Xem nó ngày này thiên, vì cái này ra thật là giàu thúi ruột. Lưu lôi vũ chỉ có thể mạnh mẽ thay đổi đề tài. Nga đúng rồi tiền tử ngươi không phải hỏi ta chém cây trúc làm cái gì sao? Ta muốn xây nhà dùng, dừng trúc vị trí khá xa. cho nên chuyện quan trọng trước đem yêu cầu dùng đến cây trúc tất cả đều chuẩn bị tốt béo viên hiểu rõ lại hỏi kia ngươi vì cái gì không loại chút cây trúc đâu lưu lôi vũ gật đầu trả lời loại nha ta đã ở phòng ở phụ cận tuyển hảo địa phương hai ngày này đang ở trong rừng trúc chọn lựa thích hợp mẫu trúc chờ quay đầu lại đất rừng thu thập hảo liền đem mẫu trúc rời qua đi hiện tại thời tiết này đúng là đào tạo rừng trúc hảo thời điểm lúc này đem mẫu trúc gieo đi Năm sau đầu xuân là có thể phát măng mùa xuân trường tân trúc. Béo viên một bên nghe một bên lắc lư tay nhỏ, ta là nói loại ở linh điền nha. Ngươi muốn xây nhà, chờ đến sang năm đầu xuân tới kịp sao? Lúc này đến phiên lưu lôi vũ không rõ, chính là, tiên tử, ngươi không phải nói linh điền chỉ có thể loại sống một năm thực vật thân thảo sao. Cây trúc là cây lâu năm nha, có thể hay không đối với ngươi gánh nặng quá lớn. Béo viên vừa nghe lập tức kiêu ngạo đứng lên. Thẳng thắn tiểu thân thể cấp lưu lôi vũ xem, ừ, nhân ra sớm đã xưa đâu bằng nay. Lưu lôi vũ mở to hai mắt nhìn nhìn vài biến, xác thật không thấy ra tới. Nhưng béo viên biến trọng nàng là biết đến. Tiên tử trở nên lợi hại hơn sao? kia đương nhiên A. Béo viên đắc ý nói, ngươi cứ việc đem mâu trúc loại tiến linh điển. Linh điển một ngày đêm tương đương với bên ngoài một năm, ngươi nếu muốn ăn măng, nhớ rõ muốn chính mình nhìn thời gian. Này tin tức đối lưu lôi vũ tới nói, thật là thiên đại kinh hỷ, tiên tử ngươi quá tuyệt vời. người thích ăn măng sao? Chờ măng mùa xuân mọc ra tới, ta cái thứ nhất liền bẻ tới cấp ngươi đếm thử xem. Béo viên trên mặt do dự một chút, nhân gia không thích ăn măng măng. Cũng đối nga, măng không có gì hương vị. Nhân gia muốn ăn chúc thật. Béo viên ngoan ngoan nói, chính là cây trúc muốn nở hoa mới có thể kết chúc thật, nhân gia trước kia luôn đợi không được. Hoa, tiên tử. Trúc thật không phải Phượng Hoàng thích ăn cái loại này quả quả sao. Lưu lôi vũ vẫn là rất có kiến thức, ta ngày mai đi cho ngươi tìm xem xem thử thời vận. Bất quá, liền tính tìm không thấy, chúng ta chính mình ở linh điền loại cây trúc, chờ mấy ngày cũng là có thể ăn đến lạc. Nang an ủi béo viên, ngoan, chúng ta kiên nhẫn chờ mấy ngày liền tốt. Chính là béo viên đột nhiên ngượng ngùng lên, nó rôi rắm một hồi lâu mới lấy hết can đảm nói cho Lưu lôi vũ, không được. Nhân gia hiện tại chỉ có thể khống chế linh điền 5 cái ngày đêm, vượt qua thời gian sinh trưởng tốc độ vẫn là sẽ trở nên cùng bên ngoài giống nhau. Linh điền năm cái ngày đêm chẳng khác nào bên ngoài 5 năm. Lưu Lôi Vũ loại che bương dùng để xây nhà, 5 năm che bương nhưng thật ra đủ dùng. Nhưng 5 năm che bương còn xa xa không đến nở hoa kết quả thời điểm. Béo Viên khẩn trương hề hề lại ngượng ngùng nhìn Lưu Lôi Vũ. Lưu Lôi Vũ lúc này rốt cuộc là thông suốt. Nàng kiên định cấp béo viên bảo đảm, chúc thật sự tình bao ở ta trên người. Tiên tử mặc kệ thích ăn cái gì ta đều cấp hai về ăn nhiều no no, tiên tử càng lớn liền sẽ càng lợi hại lạc. ân Béo viên được cổ vũ, lúc này mới vui vui vẻ vẻ thành thật kiên định ăn quả hồng đi. Từ khi mua tiểu công lừa lúc sau, A Giao suốt có 5 ngày đều không có đi qua hắc Cung Thành. Ngay cả muốn bán dễ củ, đều là giao cho ông nội trực tiếp mang đi trần gia y địa quán. Nàng vội vàng huấn lửa đâu. Tiểu công lửa đôi mắt đặc biệt đại. Á giao cho nó lấy tên đã kêu mắt to. A giao ra nhà ở mặt sau nguyên bản là nhà mình đất trống rau, loại mấy ngày nay thường ăn lá xanh tử đồ ăn. Hiện giờ dựa vào tường đắp cái giản dị lều, liền ở ông nội phòng ngủ ngoài cửa sổ đầu, nơi đó biến thành mắt to ra. Mắt to vẫn là cái ấu lửa nhãi con. Nó thích ăn cắt nát cỏ lau côn côn cùng mạch thảo, thích nhất ăn vật là bắp viên. a giao mỗi ngày sáng trưa chiều các uy nó ăn một hồi tới rồi ban đêm mắt to đói bụng liền sẽ ở ông nội phía bên ngoài cửa sổ ân ngẩng ân ngẩng tiêu to ông nội bởi vì ban ngày thủ công mệt nhọc ban đêm giấc ngủ phá lệ hảo đối mắt to ẩm ý cũng toàn không thèm để ý nhưng thật ra a giao phá lệ lưu ý ngủ cũng không dám ngủ đến quá thủ, nghe thấy mắt to một kêu liền sẽ chạy nhanh lên cho nó thêm vài thứ ăn tục ngữ nói mã vô đêm thảo không phì uy lửa cũng là đồng dạng Sắc sắc thật thật là như vậy một kiện khổ sai sự. Nhưng A Giao một chút cũng không chê mệt. Nàng đáp ứng rồi ông nội, trong một tháng khẳng định đem mắt to huấn luyện hảo, đến lúc đó ông nội là có thể mỗi ngày cười mắt to đi trong thành. Vì thế, mấy ngày nay, song phong thôn Nhưng Thái Bình. Trong thôn nhân gia có không ít trai trai cô nương tiểu tử, từ mới vừa sẽ đi đường, đến 7-8 tuổi đều có. nay đó trai trai hải tử, có chút là tuổi quá tiểu. còn không đến có thể giúp trong nhà làm việc tuổi tác, có chút tuổi nhưng thật ra đủ rồi, nhưng đệ đệ mội mội một cái sọn mỗi ngày sai sự chính là giúp trong nhà mang hoa. Ở nông thôn bọn nhỏ đều dã, chỉ cần bầu trời không mưa, liền không ai sẽ ở nhà đóng lại, tất cả đều hết thể thả ra, mang thế giới vui vẻ. Vì thế chiêu miêu đậu cẩu bướng bình đánh nhau, làm gì đều có. Mỗi ngày không nháo tốt nhất cơ hội gà bay chó sủa, kia đều không gọi sinh hoạt. nhưng chỉ cần a dao dắt mắt to từ trong thôn trải qua mặc kệ này đó bọn nhỏ nguyên bản đang làm gì tất cả đều sẽ lập tức lập tức an tĩnh như gà vẻ mặt cực kỳ hâm mộ bài đội đi theo mắt to mông mặt sau kia chính là một đầu lửa nha trong thôn nhưng thật ra có mấy hộ nhà cũng có ngư hoặc là lửa nhưng kia đều là dùng để làm việc nhà nông người trong nhà bảo bối đâu tuyệt không chịu làm bọn nhỏ dắt ra tới chơi mà a dao ra này đầu mắt to không chỉ có cấp dắt còn có thể kỵ. Thôn ngoại có một đạo trên núi, sườn núi không tính đầu, sườn núi thượng còn trường chặt chặt chẽ chẽ thảo, ngày thường vẫn luôn là trong thôn bọn nhỏ công viên trò chơi, bọn nhỏ yêu nhất trò chơi, chính là tìm khối rách nát tấm ván gô lót ở mông phía dưới, từ sườn núi trên đỉnh ngạch một tiếng đi xuống. A Giao liền đem mắt to dắt đến sườn núi thượng, đem dây cương cột vào sườn núi biên cây thấp thượng, ở nơi đó huấn luyện mắt to đà người. Huấn luyện bước đầu tiên, Là làm mắt to thói quen có người cười ở nó trên lưng. A Giao làm mắt to chủ nhân, nàng gánh vác nhất quan trọng công tác, đó chính là phụ trách coi chừng mắt to, ở nó khẩn trương cùng nôn nóng thời điểm chấn an ổn định nó cảm xúc, ở nó làm tốt lắm thời điểm cấp phát tiểu an vật làm khen thưởng. Mà phụ trách cười mắt to công tác, đã bị A Giao giao cho trong thôn bọn nhỏ. Hơn nữa A Giao còn nói, mắt to mới một tuổi nửa, vẫn là một đầu lừa bảo bảo. Nó mỗi ngày cũng không thể công tác lâu lắm, nếu không liền sẽ quá mệt mỏi. Bởi vậy mỗi ngày chỉ có 5 cái danh ngạch, có thể cưới ở mắt to trên người. Này năm cái danh ngạch, đối bọn nhỏ tới nói lực hấp dẫn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lớn đến không thể tưởng tượng. Trong thôn có cái kêu tiểu lôi hài tử, sinh ra có chút nói lắp, nói đến không tốt. Hán từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là trong thôn nhất thảm, bị khi dễ nhiều nhất. Bởi vì nói chuyện không được. Hắn liền tìm đại nhân cáo trạng đều nói không rõ. Nhưng A Giao mang mắt to ra tới huấn luyện ngày đầu tiên, hắn liền bởi vì giúp A Giao để ra đựng đầy mắt to đồ ăn rổ, mà thu hoạch đến A Giao khen thưởng, cái thứ nhất cười lên mắt to. Cùng ngày tiểu lôi ở trong thôn hải tử đàn trung địa vị liền có tiến bộ vượt bậc biến hóa. Không còn có người khi dễ hắn, chê cười hắn nói không ra lời, tất cả mọi người vây quanh hắn, tranh nhau cướp sở sở hắn tay. kia chính là sờ qua mắt to tay a sau lại a giao lại nói chỉ cần bọn nhỏ nghe lời không đánh người không gây chuyện nàng đều có thể cấp cơ hội kỹ mắt to hướng về phía điểm này a giao lập tức thành song phong thôn hải tử vương ngày thứ năm sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc phong nhi thanh dương song phong thôn ngoại trên sườn núi theo thường lệ phiêu đầy bọn nhỏ vui sướng tiếng cười thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng ngẩng cao lừa hí còn rất làm ầm ĩ một cái một thân kỵ trang nữ tử, cưới một con màu mận chín cao đầu đại mã, từ sơn biên trên đường lớn chậm rãi đến gần sông phong thôn. Nàng liếc mắt một cái liền thấy trên sườn núi kỵ lừa trò chơi, cùng với ở một đám xám xịt dơ hề hề hài tử trung gian, hạc trong bảy gà giống nhau a dao. Nguyên nhân vô nó, a dao trên người váy áo tuy rằng cũng nửa cũ nửa mới, nhưng ít ra là sạch sẽ, cùng mặt khác bùn con khỉ nhóm so sánh với, thật sự là cao thấp lập thấy. nữ tử liền đánh mã cưới qua đi mắt xác hải tử thấy người tới cùng mã lập tức nói cho a giao biết chờ nàng kia đi đến phụ cận là sở hữu hải tử đều gắt gao kề tại cùng nhau giấu ở a giao sau lưng không phát ra một chút thanh âm a giao đứng ở đằng trước bày ra hộ non gà mái tư thái nhưng nàng chính mình cũng chỉ so những người khác lớn hơn không được bao nhiêu cưới ngựa nữ tử thấy chính mình đảo trước buồn cười nàng cười thời điểm Theo bản năng dơ lên tay phải tưởng dấu ở bên miệng, động tác làm một nửa, lại đổi thành một tay nắm tay, nhẹ nhàng, cọ cọ chóp mũi. Chỉ là nàng cái này động tác, lại đem a dao tầm mắt lôi kéo tới rồi nàng tay phải thượng a dao ánh mắt căng thẳng, rõ ràng nhìn đến nàng kia tay phải toàn bộ mù bàn tay đều bao trùm một cái màu đỏ tươi thật lớn vết sẹo, xấu xí mà dữ thợn. Nữ tử nhận thấy được a dao tầm mắt, chỉ thấy nàng dường như không có việc gì buông xuống tay. Mở miệng hướng A Giao hỏi, Ngươi hảo, ta là qua đường người, xin hỏi nơi này là song phong thôn sao? Nàng thanh âm thanh luyện nhu hòa, gọi người nghe xong thập phần thân thiết. Hơn nữa trên mặt nàng vẫn luôn treo ý cười, ánh mắt lại thập phần thân thiện, A Giao dần dần thu phòng bị tâm, cùng nàng bắt chuyện lên. Ngươi hảo quá lộ khách nhân, nơi này đúng là song phong thôn. Kia vừa lúc, ta là từ hắc cung thành tới, xin hỏi này trong thôn nhưng ở một vị kêu trần thế dân. A Giao vừa nghe, này không phải nhà mình ông nội tên Huy Sao. Nàng phía sau Hải tử đàn cũng toát ra một ít thanh âm, bất quá đã nhiều ngày xuống dưới, A Giao ở bọn nhỏ trung gian đã thành lập lên chính mình uy tín, nàng không nói lời nào, bọn nhỏ ai cũng không dám hô lên thanh tới. Không biết khách nhân muốn tìm trần tế dân là nam hay nữ, bao lớn tuổi. A Giao hỏi biểu tình tự nhiên, nữ tử cũng là đối đáp trôi chảy, hòa giáp chi năm. Ta họ Chu. Trần Giao y quán Chu Quản sự là tộc của ta thân. Kỳ thật nữ tử sớm đã từ bọn nhỏ phản ứng chung, suy đoán ra trước mặt A Giao chính là nàng chuyến này người muốn tìm. Cho nên nàng dứt khoát liền đem chính mình thân phận cũng nói ra. Nàng mượn Chu Quản sự chất nữ thân phận, chân chính nguyên chủ cũng không ở hắc cung thành Trung, đảo cũng không sợ lộ tẩy. Quả nhiên, A Giao vừa nghe nàng nhắc tới Chu Quản sự, trên mặt lập tức động rung, vị này tỉ tỉ. Trần thế dân chính là ta gia ông nội, ta kêu a giao kia nhưng quá xảo. Nữ tử lộ ra vẻ mặt kinh hỉ ngoài ý muốn bộ dáng. Ông nội ở Trần gia y quán làm nửa đời người tạc công, mà Chu quản sự là Trần gia y quán tổng quản, con của hắn Tiểu Chu quản sự đối với ông nội tới nói đều là người lãnh đạo trực tiếp, lẫn nhau thân phận đâu chỉ sai lệch quá nhiều. Trước mặt này nữ tử nói là Chu quản sự thân tộc, hiện tại nàng tự mình tìm tới muối tới. a giao nhất thời nắm lấy không ra đối phương dụng ý nhưng cũng không thể chậm trễ nhân ra bởi vậy hôm nay kỵ lừa hoạt động chỉ có thể trước tiên kết thúc a giao làm bọn nhỏ từng người đi chơi lưu lại địa phương làm nàng cùng khách nhân nói chuyện thấy đám người tan nàng kia liền chủ động cùng a giao nói ta kêu chu ngọc tuyết nhà ta phụ thân cùng chu quản sự là không cùng chi huynh đệ nàng nói có tên có họ a giao quả nhiên nghe xong coi như thật chu ngọc tuyết lại nói Trong nhà nàng là cái chạy thường, ở nơi khác làm điểm tạp hóa mua bán, ngày thường không ở Hắc Cung Thành, lần này trở về cũng là tới nhập hàng. Hắc Cung Thành dưỡng nhan cao ở nơi khác đặc biệt hảo bán, Chu Ngọc Tuyết nói nhà hắn thường lui tới đều là từ y quán nhập hàng, vẫn đi ra ngoài đổi tay, tránh điểm nhi trung gian trên lệnh giá. Hiện giờ trong nhà nàng tình trạng hảo một ít, cũng ở nơi khác bàn hạ nhà mình mặt tiền cửa hàng. Năm nay lúc trước, trong nhà nàng từ một vị tuổi tác đã cao lão dược sư nơi đó mua được một phần dưỡng nhan cao phương thuốc người trong nhà có lược hiểu dược lý liền tính toán chính mình thử điều phối dưỡng nhan cao phóng tới nhà mình cửa hàng bán nhưng này bước đầu tiên tất trượng thảo dễ củ, cũng không lớn hả mua chu ngọc tuyết nói a giao muội muội ngươi xem ta lớn tuổi ngươi vài tuổi liền xưng hâu ngươi muội muội đi ta đường thúc nói a giao muội muội vẫn luôn cấp trần gia y quán cung hóa Ta hiểu Trần gia y quán quý củ, nhỏ hơn một lóng tay lớn lên dễ cụ bọn họ bên kia là trực tiếp không thu. A Giao mội mội nơi này nghe nói là chính mình có người ở trong núi thải đào dễ cụ kia đào đến quá tiểu nhân, vứt bỏ không cần đối với ngươi mà nói cũng là tổn thất. Không biết A Giao muội muội bên này, có không đem này bộ phận đều chút cho ta đâu. Nàng như vậy vừa nói, A Giao nhất thời thế nhưng không đáp thượng lời nói. Một lóng tay trường dưới dễ cụ không thu. Là trần giao y quán định ra quy củ, đối ngoại giải thích là dược hiệu không được. Nhưng trên thực tế, trần giao y quán không thu, nhà khác y quán bách với trần giao y quán quyền thế, bên ngoài thượng cũng không thu, nhưng sau lưng chưa từng thiếu thu quá một cây. Dược hiệu rốt cuộc như thế nào, ai lại biết. Tất trượng thảo dễ củ đào đến chính là tiền, ai cũng sẽ không bởi vì ngại tiểu liền lại loại trở về. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lưu lôi vũ giao cho a giao dễ củ. Sắc thật không có thấp hơn ba lọ dưới. A giao bay nhanh nghĩ nghĩ, Chu quản sự nếu làm nhà mình chất nữ tới, kia Thuyết Minh này sau lưng giao dịch tình huống, Chu quản sự cũng là rõ rành rành. Kia Chu quản sự ý tứ, rốt cuộc là ngầm đồng ý cũng hy vọng chính mình đem tiểu nhân dễ củ bán cho hắn chất nữ, vẫn là âm thầm điều tra chính mình có hay không vi phạm Trần gia ý, ý quán quy củ đâu. A giao trong lòng do dự, cho nên nàng chỉ là vẻ mặt xin lỗi cười nói. Ngọc Tuyết tỉ tỉ, nhà ta bán dễ củ, đều là người khác đào đưa tới, thường lui tới cũng không có quá tiểu nhân dễ củ đưa tới. Ngươi ý tứ ta chờ ta ra ông nội đã trở lại liền nói cho hắn nghe, cụ thể tình huống như thế nào ta lúc này cũng ứng không được ngươi. Nàng nói đều là lời nói thật, bởi vậy ngữ khí bằng phẳng cũng không trọt dạ. Chu Ngọc Tuyết vừa nghe, lập tức đáp ứng xuống dưới, đó là tất nhiên, ta tới một chuyến chỉ là thành ý của ta. cũng không phải lập tức liền phải bức bách người quyết định. Nàng nói, lại lấy ra một khối chính diện có khắc tuyết tự một bài, giao cho A Giao, nếu là ngươi được tin tức, thỉnh cầu liền này một bài một khối đưa cho Chu quản sự, không biết nhưng phương tiện. Điểm này việc nhỏ A Giao khẳng định là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chu Ngọc tuyết sự tình nói xong rồi, vốn là nên cáo tử, chỉ là nàng lại cực kỳ tự nhiên cùng A Giao trò chuyện lên, A Giao muội muội. Ta vừa rồi xem ngươi chính là ở luyện tập thuật cưỡi ngựa. Này phương tiện ta đảo có chút kinh nghiệm, không bằng làm ta cùng với ngươi nói một chút. Chu Ngọc Tuyết là cưỡi ngựa tới. A Giao ra mắt to đứng ở nhân da đỏ thấm đại mã bên người, nhỏ sinh giống cái tiểu khả ái. Vốn dĩ A Giao liền hâm mộ không được. Thuật cưỡi ngựa thứ này, A Giao nhận thức người bên trong liền không có sẽ, nàng mặc dù tưởng bái sư cũng không có phương pháp. Hiện tại lại gặp được Chu Ngọc Tuyết chủ động nói ra. a dao hưng phấn đôi mắt đều sáng cứ việc như thế a dao vẫn là lắc lắc đầu không đợi nàng mở miệng chu ngọc tuyết liền nhìn ra nàng băn khoăn chỉ thấy nàng bất động thanh sắc hướng về phía chính mình mã thổi cái hô lên đây là ngựa của ta nó kêu mây đỏ chu ngọc tuyết tiếng nói vừa dứt mây đỏ liền thấu lại đây dùng nó đầu to ở chu ngọc tuyết trên người nhẹ nhàng cọ cọ nhất phái thân mật bộ dáng mây đỏ lớn lên xinh đẹp một thân tông mao nhu thuận như nước Nó cỏ xong rồi chủ nhân nhà mình, liền nghiêng nghiêng đầu, châm siêu trưởng lông mi hướng A Giao xem. Chơi hạ loại này một đòn ngay tim ai chịu nổi. Chu Ngọc Tuyết còn nói thêm, mây đỏ là ta từ nhỏ nuôi lớn, mấy năm nay vẫn luôn đi theo ta vào Nam ra Bắc, ta đến nơi nào nàng liền đến nơi nào. Thật vậy chăng? A Giao hứng thú lập tức bị câu lên. Chu Ngọc Tuyết gật đầu chầm rãi nói, đúng vậy. Nhà ta chạy thương lập nghiệp. Cha mẹ tuổi tác đã cao mới có ta một cái con gái duy nhất, nguyên bản cho rằng gia nghiệp không người kế thừa, nhưng ta càng không chịu chịu thua. Nam chiếu quốc đối với nữ tử là cực kỳ khắc nghiệt, một cái vô nam Ninh không lập hộ quý cũ, không biết bức tử nhiều ít nữ tử. A giao chính mình trong nhà chính là, nàng thân sinh phụ thân ở rể đi hát cung thành, lưu lại lao phụ ấu nữ độc thủ trong thôn. Ông nội bình sinh lo lắng nhất chính là chính mình vạn nhất sống không đến A giao gả chồng tuổi tác. Đến lúc đó A Giao một cái bé gái mồ côi, ra sản bị đoạn, mạnh mẽ bị dựa vào đến tộc nhân trong nhà, kia căn bản chính là dê vào miệng cọp lại khó cầu sinh. Trong nhà nàng gia đình bình dân đã như thế gian nan, mà này Chu Ngọc Tuyết ra rất có gia nghiệp, duy nhất phụ thân tuổi tác đã cao, người chung quanh sợ không đều là như hổ rình ngồi chờ. A Giao lại nhìn về phía Chu Ngọc Tuyết khi, liền có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị thưởng thức lẫn nhau thân cận cảm. Chu Ngọc Tuyết lại nói, nữ tử bên ngoài hành tẩu không dễ, nhiều học chút bản lĩnh trong người, tổng muốn phương tiện chút. A Giao nghe xong liên tục gật đầu. Chu Ngọc Tuyết lại nói chút nàng tự thân như thế nào chạy thương kiếm tiền như thế nào phân đấu gia nghiệp chuyện xưa. A Giao dần dần nghe được và mê. Hai người ở trên sườn núi nói hồi lâu nói, liêu đến tận hứng rất nhiều. A Giao lại thỉnh Chu Ngọc Tuyết về nhà uống nước giải khát. Lúc sau Chu Ngọc Tuyết quả nhiên dạy A Giao thuật cưỡi ngựa. trước giảng giải động tác yếu lĩnh lại tự mình chỉ đạo a giao luyện tập một phen vẫn luôn chậm chệ đến sắc trời chuyển ám mới vội vã cáo từ rời đi trước khi đi chu ngọc tuyết nói lần này tới cửa tới hấp tấp không nghĩ tới sẽ gặp được A dao như vậy tình đầu ý hợp tỉ muội không có chuẩn bị lễ gặp mặt hôm nào nàng sẽ lại đến bái phòng a dao từ nhỏ từ ông nội mang đại bên người không có huynh đệ tỉ muội vẫn luôn là độc thân một người ông nội ở ăn mặc ở đi lại thượng đối á giao chiếu cô phi thường chú đáo nhưng nữ nhi già lớn lên luôn là sẽ có chút tiểu tâm tư muốn cùng cùng tuổi bạn tốt chia sẻ giao lưu hiện giờ gặp được chu ngọc tuyết như vậy trí thức hiểu chuyện tỉ tỉ nàng trong nội tâm sớm đã đối chu ngọc tuyết yên tâm phòng đem nàng cho rằng trí giao hảo hữu tới tương đái nếu không phải trong nhà nàng chỉ có ông nội cùng chính mình hai người không có phương tiện lưu chu ngọc tuyết một nữ tử ngủ lại Nàng thật muốn lôi kéo nàng hai người thắp đuốc trò chuyện suốt đêm, trắng đêm trường đàm, liêu nàng cái ba ngày ba đêm tận hứng mới bãi. Phần 26 Mục lục chương chương 26 Lưu lôi vũ đáp ứng rồi phải cho béo viên trích trúc thật, ngày hôm sau nàng tiến rừng trúc hy, liền phá lệ lưu ý tìm lên. Nhưng cây trúc dễ dàng cũng không nở hoa kết quả, Lưu lôi vũ từng nghe mẫu thân rằng quá, cây trúc nở hoa liền phải năm mất mùa, là không may mắn. loại này cách nói là thật là giả ai cũng không biết nhưng lưu lôi vũ từ nhỏ ở trong núi lớn lên cũng từng gặp qua thành phiến thành phiến trường đã có chút năm đầu lao rừng trúc ở xuân hạ luân phiên thời tiết đột nhiên tập thể khai khởi hoa tới cây trúc nở hoa tình hình lúc ấy mọc ra màu trắng như trạng hoa tuệ hoa tuệ phía trên liền sẽ kết ra trúc thật tới bởi vì trúc thật từng viên chỉ có gạo lớn nhỏ lại gọi là trúc mễ khai quá hoa cây trúc không lâu lúc sau liền sẽ khô héo chết đi Mà lưu lôi vũ muốn chém che bương xây nhà, tự nhiên tuyển chính là tráng niên rừng trúc, cành lá xun xuê lớn lên vừa lúc, hoàn toàn không có nở hoa kết quả dấu hiệu. Lưu lôi vũ tìm tới một vòng, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng thật ra mẫu thân nói ở nơi khác giống như thấy quá kết trúc thật cây trúc. Lưu lôi vũ nhớ kỹ mẫu thân nói địa phương, khoảng cách hổ hoa vừa vặn cùng các nàng vị trí hiện tại là tương phản phương hướng, nàng liền tính toán ngày mai chuyên môn đi tìm một hồi. Mẫu thân tò mò hỏi lưu lôi vũ muốn tìm trúc thật làm cái gì dùng, lưu lôi vũ không thể nói là trích cấp béo viên An, liền tìm cái lý do nói, trúc thật nhưng làm thuốc, có thể bán tiền. Trích trúc thật sự tình tạm thời gắt xuống, lưu lôi vũ chuyên tâm ở trong rừng trúc chọn hảo phải dùng tới đào tạo rừng trúc mẫu trúc. Mẫu trúc muốn tuyển trúc linh ước chừng ở 2 đến 3 năm chi gian mới nhất thích hợp, hơn nữa nhất định phải chọn cái loại này cành lá tốt tươi. trúc Tiết có tự. không có nạn sâu bệnh. Lớn lên quá mức thô tráng hoặc là quá mức gầy yếu đều không được, lưu lôi vũ trọn chung một cây, nàng đứng ở cây trúc trước mặt, duỗi tay ở chính mình tề ngực cao vị trí, nắm lấy cây gậy trúc lượng lượng, vừa vặn một phen có thể nắm lấy. Loại này lớn nhỏ chính là tốt nhất. Thuyền hảo mâu trúc lúc sau, liền phải cẩn thận lột ra mâu trúc hệ dễ bùn đất, tìm được trúc tiên. Trúc tiên là cây trúc sinh trưởng ở bùn đất trung thon dài thân ngầm. Là hoành lớn lên ở trong đất, trúc tiên lớn lên cùng cây trúc không sai biệt lắm, cũng là từng đoạn, tiết thượng sinh căn, gọi là tiến căn, tiết mặt bên còn chiều dài mầm, này đó mầm có hội trưởng lòng tin măng, có hội trưởng thành tân trúc tiên. Đào tạo dường trúc, chính là muốn đào trúc tiên. Đào trúc tiên khi, đầu tiên muốn chọn lựa chắc nịch trúc tiên, đem trúc tiên tiệt thành vừa đến hai thước trưởng tả hữu tiên đoạn, đào thời điểm nhiều giữ lại trúc thổ. Nhất định phải chú ý không thể tổn thương mầm cùng tiên can. Này đó tiên đoạn chính là dùng để đào tạo rừng trúc hạt giống. Lưu lôi vũ mang theo chuẩn bị tốt tiên đoạn tiến vào linh điển, đem tiên đoạn chôn nhập linh điển trong đất. Bởi vì là lần đầu tiên ở linh điển trung gieo trồng cây lâu năm thực vật, béo viên cũng một sửa ngày thường tiêu dao bộ dáng, hoa nhi không thưởng quả quả không ăn, đứng ở lưu lôi vũ đầu vai một tấc cũng không rời xem nàng loại cây trúc. Lưu lôi vũ lao động thường thường ngồi xổm ngồi sổm khởi khởi, phiên điển chôn thổ khi còn muốn huy động cái quốc, thân thể lúc gần lúc hiện, dẫn tới béo viên đứng không vững. Lưu lôi vũ đau lòng nó, liền khuyên béo viên, tiên tử, người đi mây mù ngồi bái, cũng có thể thấy ta làm việc. Không cần. Béo viên ôm lưu lôi vũ lô thai, đem chính mình dán ở lưu lôi vũ trên mặt, nhân ra liền ở chỗ này xem. Béo viên trên người lạnh lạnh, cũng sẽ không quá băng. Lưu Lôi Vũ làm việc vừa lúc cả người nóng hồi đâu, như vậy dán nàng cảm giác là rất thoải mái, nhưng Béo Viên hẳn là không thích. Lưu Lôi Vũ Linh Cơ vừa động suy nghĩ cái chủ ý, nàng chém một đoạn thô che bương trúc tiết, ước chừng một ngón tay cao, đặt ở linh điền bên cạnh. Trúc tiết so Lưu Lôi Vũ nắm tay còn thô, đối Béo Viên thân hình tới nói, "Đương tiểu băng ghế là dư giả." Lưu Lôi Vũ còn bỏ đi trên người xuyên áo ngắn, điệp thật dày lót ở trúc tiết mặt trên. sau đó nàng đem béo viên từ đầu vai ôm xuống dưới phóng tới lâm thời tiểu bang ghế thượng tiên tử thử xem xem ngồi nhưng thoải mái béo viên vẻ mặt kinh hỉ nghiêm túc thay đổi vài cái dáng ngồi cuối cùng mới khẳng định nói ân thoải mái lưu lôi vũ bị nó đậu đến hiểu ý cười tia tiên tử liền ngồi ở chỗ này xem ta làm việc đi linh điền loại tất trượng thảo khi bởi vì tất trượng thảo hỉ thủy linh điền trung liền ôm nhợt nhạt vũng nước lúc này sửa loại dừng trúc Linh Điền nội bùn đất lại trở nên tơi thông khí. Lưu lôi vũ đem tiên đoạn trôn xuống mùa trung sau, Linh Điền phía trên mây mù tự động tụ lại, bắt đầu hạ khởi Linh Vũ. Ở tự nhiên điều kiện hạ, mang mùa xuân chui từ dưới đất lên mà ra chỉ cần một cái đêm mưa. Mà ở này phía Linh Điền bên trong, tiên đoạn gieo sau, Lưu lôi vũ bất quá là thu thập sửa sang lại một phen nông cụ, lại xử lý một phen béo viên tư gia hoa viên. liền nghe thấy béo viên nghiêm túc chung mang theo kinh hỉ tiếng la cha ngươi mau tới mang mang mọc ra tới quả nhiên linh điền bên trong toát ra một đám nhọn nhọn tiểu mang tiêm ở linh vũ tới hạ, này đó tiểu mang tiêm phía sau tiếp trước chui từ dưới đất lên mà ra trưởng thành một đám thấp lẹ thẹ bộ bấm măng. béo viên cấp ở một bên thúc giục lưu lôi vũ mau đi lấy cái cuốc nhà, muốn đào mang mang ăn một hồi liền phải trưởng lão rồi lưu lôi vũ cười đối béo viên xua tay Tiên tử nói sai lạc, này măng măng cũng không thể ăn, đây là măng mùa đông, muốn lưu trữ nó trưởng cây trúc đâu. Quả nhiên, không quá một hồi, mãn điển măng có chậm rãi biến lùn, hư thối hóa thành cây trúc dinh dưỡng, biến mất ở bùn đất bên trong, một khắc chút tắc nhổ dò chịu điều, trưởng thành tế trúc. Lưu lôi vũ cấp béo viên tư gia hoa viên tùng thổ, tưới nước, bỏ đi khô bại lá rụng. Có mấy bùn tiểu hoa dại qua mùa, đã hoàn toàn khô héo. Lưu lôi vu ghi tạc trong lòng, tính toán phải cho béo viên đổi chút bốn mùa thường thanh hoa một tiến bảo. Nàng vội xong rồi một hồi, lại trở lại linh Điền biên nhìn lên, linh Điền rừng trúc đã mới gặp lục ý. Lúc này đảo có thể nhìn đến có không ít măng mùa xuân từ bùn đất chung chui ra tới. Măng mùa xuân cùng măng mùa đông lớn lên đều không giống nhau, măng mùa đông gục kịch, măng mùa xuân gầy trường. Này tân sinh rừng trúc, măng mùa xuân tốt nhất là lưu trữ không thải đảo. làm nó trưởng thành lòng tin. Nhưng có chút măng mùa xuân vị trí lớn lên không đúng, vài căn măng lớn lên quá ai tê nói, liền phải kịp thời đào đi một bộ phận, nếu không ngược lại liên lụy đại gia tất cả đều trường không tốt. Lưu lôi vũ một bên ở linh điền làm việc, một bên cùng béo viên liêu này đó làm ruộng nông kinh. Này đó kinh nghiệm nói đến, đều làm mâu thân từ nhỏ đến lớn dạy cho nàng, nàng khi còn nhỏ luôn là nhân bệnh trên giường, chỗ nào cũng không thể đi. Mẫu thân muốn làm lụng vất vả sinh kế, ban ngày cũng không có thời gian bồi nàng. Tới rồi buổi tối mẹ con hai người nằm ở trên giường khi, mẫu thân liền sẽ cho nàng giảng ban ngày lao động khi phát sinh thú sự. Lưu lôi vũ như vậy nói cho béo viên nghe, vừa nói liền nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, mẫu thân cùng chính mình ở chung điểm tích thời gian. Béo viên nghe được ngụy ngon, chỉ chốc lát sau, lưu lôi vũ đào ra một cây nho nhỏ mang mùa xuân, chỉ có bàn tay đại. Nàng liền linh vũ rửa sạch sẽ mang thượng bùn đất, sau đó đưa cho béo viên, tiên tử cầm đi chơi đi. Béo viên ôm măng mùa xuân, lộ ra hải tử đã có, được món đồ chơi mới lúc sau phát ra từ nội tâm rõ ràng tươi cười tới. Vào lúc ban đêm, lưu lôi vũ cùng mẫu thân liền ăn thượng măng mùa xuân xào hàm thịt. Măng mùa xuân thanh đạm tiên hương, ăn lên giòn nộn sóng khẩu, hàm thịt là vừa rồi yêm tốt, mối vị tuy trọng, nhưng xứng với mạch cơm ăn, câu người muốn ăn đại động. Mẫu thân cùng lưu lôi vũ hai người đều ăn bụng nhi viên. Đặc biệt là lưu lôi vũ, nàng thường lui tới ăn liền nhiều, mẫu thân lúc này riêng nhiều hơn thả hàng thịt. Lưu lôi vũ một ngụm thịt một ngụm cơm ăn, nuốt đến trong bụng thậm chí có thể cảm giác được có dòng nước gấm hối hướng khắp người. Mẫu thân ngay từ đầu chính mình luyến tiếc ăn, nhưng lưu lôi vũ chính là gạt ra một nửa phân tới rồi mẫu thân trong chén. Sau lại mẫu thân nhìn lưu lôi vũ ăn hoan bộ dáng, chính mình cũng bị gợi lên muốn ăn. Bất chi bất giắc cũng so ngày thường ăn nhiều non nửa chén. Cùng ngày ngủ đến nửa đêm, lưu lôi vũ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều ở nóng lên, duỗi tay một sờ, quả nhiên đầy đầu mãn đầu đều là hãn, siêu ý đều chiều. Lưu lôi vũ hoảng sợ, nàng đã lâu không có sinh quá bị bệnh, không biết lúc này như thế nào đột nhiên khởi sướng thiêu tới. Chẳng lẽ là vẫn luôn không dính thức ăn mặn, đột nhiên ăn đại lượng thịt. dạ dày không chịu nổi duyên cớ lưu lôi vũ vội vàng lo lắng nhìn về phía mâu thân bóng đêm mông lung nương ánh trăng nàng nhìn đến mâu thân ngủ ngon lành an tưởng cũng không thấy bất luận cái gì khác thường lưu lôi vũ lúc này mới lược buông tâm nàng nhiệt khó chịu mướt mồ hôi quần áo dính ở trên người tóc cũng một rúm một rúm dính vào trên mặt cùng cổ thứ ngơ ngay cào chọc người phiên lòng lưu lôi vũ không nghĩ kinh động mẫu thân liền lặng lẽ đứng dậy đi vào hổ hoa bên ngoài hóng gió Trong núi không biết năm tháng, lưu lôi vũ đi đến bên ngoài, mới nhìn đến một vòng trăng tròn treo ở giữa không trung, nguyên lai like đã tới rồi ngày giảm. Như nước ánh trăng nghiêng đầy đất, đầu mùa đông gió đêm mang theo rõ ràng hàn ý, nhưng một thân áo đơn lưu lôi vũ lại một chút không cảm giác được lánh. Nàng thiêu một chút đều không có lui. Nhưng kỳ quái chính là, nàng tinh thần lại thập phần hảo, toàn thân cũng không có bất luận cái gì khó chịu cảm giác, đầu cũng không đau, bụng cũng không có không khỏe. Duy nhất phiền nào chính là mồ hôi như mưa hạ, trên người dính nhớp khó chịu. loang thoáng, lưu lôi vũ cảm giác chính mình trên người biến hóa, hẳn là cùng béo viên có quan hệ. Cảm giác này nàng nói không nên lời từ đâu mà đến, nhưng chính là có như vậy cái ý niệm. Nghĩ trăm lần cũng không ra khi, lưu lôi vũ liền trực tiếp vào Linh Ngọc không gian, đi hỏi béo viên. Linh Ngọc trong không gian đầu không có ngày đêm chi phân, béo viên đảo cũng không chịu ảnh hưởng, nó mệt nhọc liền ngủ. tỉnh liền chơi, tự đắc nảy nhạc Lưu lôi vũ đi vào khi, béo viên đang ngủ say, trong lòng ngực ôm một viên hồng nhuận sơn cha quả, không biết làm cái gì mộng đẹp, ngủ rồi còn ha ha ha cười lên tiếng. Như vậy vừa thấy, lưu lôi vũ đảo không hảo cái giày béo viên, nàng lại lặng lẽ lui ra tới. Bên này lưu lôi vũ chân trước mới vừa đi, béo viên sau lưng liền lộc cục lập tức bò lên. Nó căn bản chính là ở giả bộ ngủ a Thiếu chút nữa bị phát hiện, mật chết nhân ra lạc, béo viên dùng hoàn toàn không xứng đôi nó thịt đồ đồ thân mình nhanh nhẹn, kiểm tra xác nhận lưu lôi vũ thật sự đã rời khỏi sau, phát ra một tiếng thở dài thật mạnh ngã xuống mây mù bên trong. Lưu lôi vũ xác thật tan hư bụng, nàng thân thể đấy vốn là không tốt, lại hàng năm ăn chay thực, tỉ vị không chiếm được điều trị, vốn là suy yếu. Mang mùa xuân tính hàn, thông huyết mạch tiêu thực trướng, là sẽ tăng thêm tỉ vị gánh nặng nguyên liệu nấu ăn. Cố tình lưu lôi vũ dùng một lần ăn nhiều như vậy, lại hơn nữa càng nhiều hàm thịt, nàng một hồi ăn uống thả cửa đi xuống, màn đêm buông xuống nên thượng phun hạ tiết sốt cao không lùi, nếu là y lì dược không đổi kịp, lại nhiễm phong hẳn, đi đời nhà ma đều có khả năng. Này nhưng sợ hai béo viên, nó chỉ phải lần thứ hai trợ giúp lưu lôi vũ hấp thu cỏ cây tinh hoa lấy đền bù trong cơ thể lỗ lã. Lưu lôi vũ đã phát một hồi đổ mồ hôi, qua một hồi lâu lúc sau nhiệt độ biến mất. Lại cảm giác được thần thanh khí sảng Nàng cái gì cũng không nghĩ nhiều Nhìn xem sắc trời còn sớm Thay đổi thân khô mát quần áo lại trở về ngủ đi Ở nàng ngủ về sau Trong bóng tối Vô số thuần trắng mây trôi từ núi rừng bên trong Hướng về nho nhỏ hổ hoa nội phân dũng mà đến Đem lưu lôi vũ cùng mẫu thân tất cả đều bao vây ở bên trong Một lát sau Mây trôi hóa thành một giọt xanh biết giọt nước Sắp tới đem nhỏ giọt đến lưu lôi vũ ngực hi Tiêu giọt nước bên trong đột nhiên phân ra tới một viên càng tiểu nhân giọt nước, hướng về Mẫu thân Dương thị ngực bay đi. Này hết thể Lưu Lôi Vũ cùng Mẫu thân đều không biết tỉnh, chỉ có ngày hôm sau, Lưu Lôi Vũ tiến vào Linh Ngọc Không Gian, phát hiện béo viên ngủ đến trời đất tối tăm, ngẫu nhiên tỉnh lại khi cũng mơ màng hồ đồ ngáp mấy ngày liền, về vải không phân chấn trạng thái vẫn luôn rằng có năm ngày mới dần dần khôi phục bình thường. Phần 27. Mục lục chương chương 27. Béo viên trạng hướng không thích hợp, lưu lôi vũ đảo cũng hỏi qua nó, nhưng béo viên vẻ mặt vô tội giả ngu, vô luận lưu lôi vũ hỏi nó cái gì, đều lắc đầu nói không biết. Sau lại lưu lôi vũ nhìn đến đế là cái gì cũng hỏi không ra tới, mà béo viên cũng có thể ăn có thể ngủ càng thêm tung tăng nhảy nhót bộ dáng, chính mình chậm rãi mới đem lo lắng buông xuống. Ăn xong măng mùa xuân hàm thịt cơ ngày hôm sau, lưu lôi vũ liền cùng mẫu thân bắt đầu khởi công xây nhà. Phía trước từ nơi xa rừng trúc chém trở về thô tre bương, đều đã phơi qua mấy cái thái dương, khô giáo lại rắn chắc. Lưu lôi vũ lấy ra phía trước từ tây tập mua tới cưa, đem mỗi căn thô tre bương phía dưới nhất thô tráng rắn chắc bộ phận cưa thành tề ngực cao trúc đoạn. Mỗi căn trúc đoạn hai đầu, lưu lôi vũ đều tắc phơi khô tất trượng thảo diệp, vương chắc tắc đến tràn đầy. Đây là dùng để đuổi trùng Ở lưu lôi vũ nhìn chúng đất nền nhà thượng, có hai cây song song sinh trưởng đại thụ. Lưu lôi vũ kế hoạch đem trúc lâu kiến tại đây hai cây trung gian, mượn hai cây làm thiên nhiên cây trụ. Nàng trước tiên ở thụ trung gian trên mặt đất dùng ngạnh trúc điều họa hảo trúc lâu bên ngoài hình dáng, hai gian phòng là song song, tiến hộ đại môn bên trái biên một gian phòng trung gian. Hình dáng họa hảo sau, lưu lôi vũ đem sở hữu chống đỡ điểm đều làm ký hiệu, theo sau chính là ở chống đỡ điểm vị trí đào động lạc. Này đó động là dùng để chôn chống đỡ trụ. Dùng để chống đỡ cả tòa trúc lâu trọng lượng Chống đỡ trụ yêu cầu cũng đủ nhiều, cũng đủ gian chắc Bởi vậy đào động khi liền yêu cầu đào đủ thâm Lẫn nhau khoảng thời gian cũng nguồn thích hợp Đào hảo một cái động lúc sau Lưu lôi vũ lại ở trong động rắc bó lớn làm tất trượng thảo diệp ma thành phấn Sau đó lại chôn xuống một cây lúc trước cưa tốt trúc đoạn Nhà người khác cái trúc lâu Nhiều nhất chỉ bỏ được mỗi căn trúc đoạn tắc một viên đuổi trùng hoàn Giống lưu lôi vũ loại này ăn xài phung phí cách dùng, cũng chính là bởi vì nàng phía trước ở linh Điền trung loại 3 tháng tất trượng thảo, mới có thể tích cóc hạ nhiều như vậy làm tất trượng thảo diệp tới làm nàng lăn lộn Trúc đoạn lộ ra mặt đất độ cao, ước chừng đến lưu lôi vũ càng chân. Quay đầu lại trúc lâu liền kiến ở này đó chống đỡ trụ phía trên, phía dưới là treo không. Bởi vậy chống đỡ trụ độ cao cần thiết thống nhất, cao hoặc là lùn, quay đầu lại trúc lâu xây lên tới sàn nhà đều sẽ gặp gền. Chôn chống đỡ trụ thật sự là cái việc tốn sức, Lưu Lôi Vũ cùng Mẫu Thân mỗi ngày thiền sáng ngợi liền bắt đầu bận việc, buổi tối ánh trăng hào khi, còn muốn thức đêm đẩy nhanh tốc độ. Như thế tăng ca thêm giờ liền làm năm ngày, cũng may mắn Lưu Lôi Vũ cái phòng ở không lớn, cuối cùng là đem sở hữu chống đỡ trụ toàn bộ chôn đúng chỗ. Ngày hôm sau, theo kế hoạch là muốn bắt đầu dựng trúc lâu hình dáng. Nhưng Lưu Lôi Vũ lại cùng Mẫu Thân thỉnh giả, lý do tìm chính là Đường Hoàng Nói cái gì mấy ngày hôm trước làm việc cường độ quá lớn quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày, vừa phải nghỉ ngơi là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, thích đứng kế tiếp càng nỗ lực làm việc. Nếu nàng không có quay đầu liền rời núi đi nói, mẫu thân có lẽ sẽ tin đi. May mắn mẫu thân sớm đã thành thói quen, này ba tháng tới lưu lôi vũ mỗi tháng đều cùng A Giao ước định nhật tử, muốn rời núi đi đưa tất trượng thảo dễ củ. Mỗi tháng mùng một cùng nhập một. Dựa theo lệ thường là lưu lôi vũ cùng A Giao ước định gặp mặt nhật tử. Lúc chẳng vạn, A Giao theo thường lệ muốn đi vào núi khẩu chờ thường lui tới nàng đều là đi đường qua đi, bất quá ngày này, nàng lại là nắm mắt to cùng đi. Vừa ra ra môn, nàng tư thế tiêu sái cưới lên mắt to, chỉ là ngồi ổn sau lại toát miệng. Đau! Từ khi từ chu ngọc tuyết nơi đó học thuật cưới ngựa lúc sau, này trận A Giao vẫn luôn ở khắc khổ luyện tập. Nhưng là không biết rốt cuộc là nàng quần xuyên không thích hợp, vẫn là không nắm giữ động tác yếu lĩnh. Tóm lại vừa mới luyện tập đầu một ngày, nàng liền đem đùi hai sườn ra thịt cấp ma lạ. Hỏa thiêu hỏa liệu đau A. Cố tình vì không gọi ông nội nhìn ra tới, ở ông nội trước mặt thời điểm còn phải làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Kia thật đúng là đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt. May mắn mấy ngày nay miệng vết thương đã kết vảy, mà nàng thuật cưới ngửa cũng có tiến bộ vượt bậc tiến bộ. Ít nhất trước mắt không có lại từ lửa trên lưng lăn xuống đã tới. Mới vừa đi ra thôn, còn không có vào núi, A Dao cưới ở lửa trên lưng ngồi cao, nàng liếc mắt một cái liền thấy phía trước trên đường núi có người ảnh, chính vùi đầu vội vã hướng thôn phương hướng chạy tới, nhưng còn không phải là Lưu Lôi Vũ. Mà trên đường núi không có người khác, A Dao cưới lửa thân ảnh lại thập phần thấy được, Lưu Lôi Vũ cũng là sáng sớm liền thấy A Dao, Nàng nhìn đến A Dao lại ở kỵ lửa, Trong lòng đầu tiên là lại lo lắng lại khẩn trương. Nhưng là theo sau liền nhìn đến A Giao dơ lên tay phải tới hướng chính mình phất tay chào hỏi, xem nàng ổn định vững chắc cười ở lửa trên người bộ dáng, thuật cưới ngựa hiển nhiên đã cùng lúc trước xưa đâu bằng nay. Lưu lôi vũ trong lòng lại tự hào lên, A Giao quả nhiên là lợi hại, chuyện gì cũng khó không được nàng. nha nàng mua lửa, nay trận lưu lôi vũ cũng thử kỵ quá, nhưng tổng không được kết cấu. Lửa tại chỗ đứng bất động khi nàng còn có thể cưỡi lên đi, nhưng con lửa một chạy lên nàng liền ổn không được trọng tâm. Hôm nay nàng qua lại một chuyến hát cung thành, đi rồi cả ngày, chân càng đau nhất cả người mệt, nếu là sớm học xong kỵ lửa, cũng không phải là có thể tỉnh thật nhiều sức lực. Lưu lôi vũ vào thành là đi dạo trang sức cửa hàng mua châm bạc. Từ ngày đó làm cái châm bạc biến rau khô ngộng lúc sau, châm bạc liền thành lưu lôi vũ trong lòng chấp nghiệm. đặc biệt là lại từ trần gia tiểu thư nơi đó được đến một số tiền nàng lòng mang kia 8 lượng bạc ngày đêm đều cảm thấy bạc phòng tay mua thành trâm cải thật tốt a 8 lượng bạc có thể mua hai căn với lúc nương kia căn phía trước tạp lạn đổi thành đồng tiền mua mê ăn hiện tại có tiền cũng nên cấp nương mua một cây bổ trở về thuận tiện cấp a dao mang một cây a dù sau này tiền vốn là nên có 3 lượng là a dao là nàng không chịu lấy tiền đúng không cung thành bán trang sức cửa hàng đông đảo, có người đến người đi, cũng có quần cung Lưu lôi vũ đi qua một nhà lại một nhà, bồi hồi do dự không biết bao lâu. Đến cuối cùng, ven đường cửa hàng tiểu nhị thiếu chút nữa đem nàng trở thành tiến đến điều nghiên địa hình kẻ cắp, bắt nàng muốn đi gặp quan. Lưu lôi vũ chỉ là tuyển cửa hàng liền nháo ra đại ô long, tới rồi chọn lửa cây trâm tiểu dáng khi, lại thiếu chút nữa gặp phải chê cười tới. Nho nhỏ một cây châm bạc, đa dạng quả thực nhiều lưu lôi vũ đôi mắt đều không đủ dùng khắc hoa trạm rỗng mệ ti điểm thúy nạm bảo rực rỡ muôn màu nhiều đếm không xuể cửa hàng tiểu nhị nhìn ra tới lưu lôi vũ chọn hoa mắt liền hỏi nàng là mua cho ai mang mua cấp trưởng bối đâu kiến nghị tuyển ổn trọng đại khí kiểu dáng nếu là đưa người trong lòng vậy muốn căn cứ người trong lòng yêu thích tới tuyển một câu đem lưu lôi vũ hỏi cái mặt đỏ thai hồng Đến cuối cùng, nàng ấp đúng thật sự là ngựa ngùng nói chuyện, chỉ chọn hai căn giống nhau như đúc tố mặt châm bạc, thanh toán tiền liền chạy. Nửa đường thượng tìm chung quanh đều không có người địa phương, nàng mới đem hai căn châm bạc lấy ra tới nhìn kỹ. kia cửa hàng tiểu nhị quả nhiên sẽ làm buôn bán, hắn bán cho lưu lôi vũ hai căn tố mặt châm bạc tuy rằng chợ xem là giống nhau như đúc, nhưng châm đầu có chút bất đồng. Một cây có khắc cắt tường vân văn, một khắc căn tắc có khắc thịt mai một đóa. Vừa lúc hai căn đều là lưu lôi vũ nhất vừa ý, nàng ở trong tiệm nhìn thật nhiều hồi vẫn luôn ngượng ngùng nói rõ. Không nghĩ tới bị kia ánh mắt độc đáo tiểu nhị cấp đã nhìn ra. Lưu lôi vũ trong lòng vui mừng, cắt tường vân văn đưa cho mâu thân mang, một khắc căn tịch mai cấp A-Giao, bởi vì A-Giao vừa lúc sinh ở tháng 11. Rõ ràng tính toán đều tính toán hảo hảo, nhưng là mắt thấy muốn cùng A-Giao chạm mặt, lưu lôi vũ trong lòng lại đột nhiên lôi khởi cổ tới. Nàng rốt cuộc nên như thế nào đem cây châm đưa cho A Giao A. Trực tiếp cấp có thể hay không rất kỳ quái A, A Giao không chịu thu làm sao bây giờ. Lưu lôi vũ chạy về phía A Giao bước chân bỗng nhiên chi gian sắt xe. Nhưng lại phanh lại cũng vô dụng, hai người chi gian tổng cộng không kém vài bước xa. Lưu lôi vũ không đi, A Giao nhưng không đình A. A Giao vui mừng nói, giống tố ca ngươi xem, ta sẽ kỵ lửa, ta tới giáo ngươi đi. tuy rằng nàng chỉ là đi theo chu ngọc tuyết hấp tấp học non nửa thiên nhưng kỵ lừa vốn là so cưới ngựa muốn dễ dàng chu ngọc tuyết dạy nàng phóng ngựa chạy băng băng động tác chỗ khó nhưng nàng kỵ lừa cũng không đồ tận tình do giũ chỉ cần có thể đi phía trước đi là được mấy ngày nay nàng cứ việc chân đau nhưng cũng đã có thể kỵ rất khá a dao trong lòng tưởng chính là dông tố ca cũng mua một đầu con lừa như vậy dông tố ca khẳng định cũng muốn học kỵ lừa nàng vừa lúc học xong có thể dạy cho dông tố ca. A-Giao riêng mang theo mắt to ra tới, chính là vì trợ giúp dông tố ca luyện tập. Ta trước cho ngươi nói một chút động tác yếu lĩnh, rất đơn giản, dông tố ca ngươi khẳng định vừa nghe liền biết, vừa lúc lại cưỡi nhà ta mắt to luyện tập, đúng rồi nhà ta con lừa ta cho nó lấy tên gọi là mắt to. A-Giao dìu dít cùng Lưu Lôi Vũ nói chuyện, giống cái chim sơn ca giống nhau thanh âm thanh thúy lại điểm mỹ Chính là... Lưu lôi vũ lại một chữ cũng không nghe đi vào. Nàng tư nhìn thấy A dao đệ nhất mặt, cũng đã ngây dại. Vì cái gì, vì cái gì A dao trên đầu sẽ mang theo một cây châu thoa. Phía trước mỗi lần gặp mặt, A Dao đều chưa từng mang quá trang sức, chỉ đem một đầu xinh đẹp đen nhánh tóc dài biên thành đẹp bím tóc. Cố tình lần này, nàng thế nhưng đeo một cây trâu thoa, ngọc sắc gạo cây châu xuyên thành hoa hình, chỉ bạc biên thành chạm rỗng phiến lá xương ở trâu hoa phía dưới. Tinh tế nhỏ sinh lại phá lệ đẹp. Cùng lưu lôi vũ mua châm bạc một so, cao thấp lập hiện. Rõ ràng biết không hẳn là, chính là lưu lôi vũ vẫn là nhịn không được nhìn lại xem. A-Giao vốn là kiểu tiêu đáng yêu, mang lên này châu thoa, càng thêm vải phần linh tú chi khí. Đẹp là đẹp, nhưng là này châu thoa rốt cuộc là nơi nào tới nha. Là A-Giao chính mình mua sao. Phía trước vẫn chưa từng nghe nàng nhắc tới quá nha. Dông tố ca. Dông Tố Ca. Bên này lưu lôi vũ tâm loạn như ma, A Giao liền hô nàng vài lần nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại. A dao duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, Dông Tố Ca, người hôm nay làm sao vậy, có phải hay không mệt mỏi nha? Sắc mặt như thế nào có điểm khó coi? Khả năng có điểm mệt. Lưu lôi vũ cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, cưỡng bách chính mình đem tầm mắt rời đi, không hướng A dao trên đầu xem. A Giao lại hỏi nàng có hay không nghe rõ phía trước giảng thuật cưới ngửa động tác yếu lĩnh, lưu lôi vũ đầu góc mềm muội lung tung đáp ứng rồi, duỗi tay tiếp nhận mắt to dây cương, liền phải tự mình ra trận Nhưng mà nàng mới vừa đem một chân giẫm tiến chân đặng mắt to liền đi phía trước dịch nửa bước. Lưu lôi vũ đi theo đi phía trước một đảo, sợ tới mức A dao vội vàng xông lên đỡ lấy. Không có việc gì không có việc gì. Lưu lôi vũ còn ở cường căng, nàng chân sau nhảy hai hạ liền đuổi tới mắt to bên người. Nhưng mà liền ở nàng nhảy dựng lên thời điểm, vẫn luôn bị suy ở trong ngực hai căn châm bạc, không biết như thế nào từ trong quần áo chạy xuống ra tới. Canh giữ ở bên cạnh A dao tay mắt lanh lẹ, vừa lúc ra tay tiếp được. Chỉ nghe len ken vài tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, hai căn châm bạc song song dứt vào A dao trong lòng bàn tay. Lưu lôi vũ ngẩng đầu nhìn xem A dao túi đầu nhìn xem châm bạc, tức khác tâm như cho tàn. Nay thật đúng là, Cái gì không thích hợp cố tình tới cái gì nha? "Gì? Rồng tố Ca, đây là ngươi hôm nay mua." Đưa cho thím Sao. Thật là để mắt. A Dao cầm trâm bạc đơn giản khích lệ một phen, liền đưa cho Lưu Lôi Vũ. Lưu Lôi Vũ vừa muốn giơ tay đi tiếp, nhưng trong lòng lại có cái thanh âm ở kêu to không chuẩn. Này một khi tiếp nhận tới, chính là cam chịu hai căn đều là mua cấp nương. Liên đổi ý đường sống đều không có. Lưu Lôi Vũ đem tâm một hành Căng ra đầu đem vân văn kia căn từ á dao trong tay cầm lại đây, này chi là tặng cho ta nương. Không đợi A Dao nói chuyện, Lưu Lôi Vũ lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng nói lên mặt khắc một cây châm bạc, ngày đó Trần gia tân thưởng bạc, ta nói chúng ta chia đều ngươi không chịu nhiều mớn, ngươi kia ba lượng vừa lúc mua thành này chi châm. Ngươi cầm đi thu đi, đỉnh đầu khẩn khi đổi thành đồng tiền dùng cũng là tốt. Phần 28. Mục lục chương chương 28. Lưu lôi vũ cùng A giao hai người đứng ở trên đường núi nói chuyện, đường núi hai bên cây xanh thành bóng dâm bụi cỏ tươi tốt, thường thường đi theo gió núi lắc lư, như là có người tránh ở trong bụi cỏ giống nhau. Lưu lôi vũ cây châm đưa ra đi, nàng lúc này biểu hiện không tồi, đã không có mặt đỏ cũng không có cả lăm, nhìn qua thần thái tự nhiên vô cùng, một bộ ta chính là tới còn tiền bằng phẳng bộ dáng, Cho nên đương trong bụi cỏ thật sự vụt ra cá nhân tới khi, nàng ngay từ đầu thật không có khẩn trương. Người tới vóc dáng lại gầy lại tiểu, một thân xám xịt áo cũ, đầy đầu đầy người đều dính lá rụng cỏ cỏ, phía sau lưng thượng có một cái đại sọt. Vừa thấy chính là ở trong núi nhặt thổ sản vùng núi Hải Tử tiêu chuẩn trang điểm. Kỳ quái chính là, đứa nhỏ này chui ra bụi cỏ sau, liền thẳng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Lưu Lôi Vũ mặt chết xem. Ánh mắt kia thẳng lăng lăng, xem Lưu Lôi Vũ trong lòng phát mao.